Bởi vì Ngô Miêu hiến máu yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, cho nên nàng ăn mấy năm gần đây phong phú nhất đồ ăn, chính là nàng lại nuốt không trôi, bởi vì nàng hỏi bác sĩ, đã biết một tú tình huống, nàng phi thường lo lắng nữ nhi. Ngô Miêu, ngươi nhanh lên nhi ăn xong, bằng không chờ hậu thiên chịu không ra huyết, ngươi như thế nào cứu hài tử? Cải ngục cũng là làm mẫu thân, nhìn đến Ngô Miêu như vậy, nhịn không được nói. Ngô Miêu ở ngục giam mấy năm nay, Trong lòng Lệ khí đã sớm bị xúc rửa không ít, hơn nữa nàng trong lòng vẫn luôn chờ đợi gia tổ, lại lần nữa nhìn đến bọn nhỏ, cho nên vẫn luôn tích cực cải tạo, canh ngục đối nàng thái độ còn xem như hiền lành. "Đồng chí, ta có thể hay không nhìn xem nàng đâu?" Nô Miêu nhịn không được nói. "Ngươi chỉ có thể ở chỗ này đợi, nơi nào đều không thể đi." Canh ngục nhận được mệnh lệnh chính là xem trọng Nô Miêu, không cho nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chờ sự tình xong xuôi. lại đem nàng mang về. Ta, ta sợ liền nàng cuối cùng một mặt đều không thấy được Nô Miêu che mặt khóc giống nói. Cảnh ngục trên mặt lộ ra đồng tình, chính là lần này mang nàng ra tới đã là phá lệ, cho nên không thể lại vi phạm nguyên tắc. "Nào có đương mẹ nó nói như vậy hài tử, ngươi yên tâm đi, đây là thủ đô tốt nhất bệnh viện, các ngươi về sau còn sẽ tái kiến." Cảnh ngục nói xong lúc sau, liền không nói chuyện nữa. Nô Miêu xoa xoa nước mắt, Bắt đầu tối đầu ăn cơm. Đúng vậy, có thể làm nàng khoảng cách lưỡi nhi như vậy gần, có thể trước tiên biết nàng tin tức, đã là nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình, như thế nào có thể lại đi xa cầu đâu. Ngày hôm sau, tới rồi Y Cơ U thăm hỏi thời gian, thăm quá một tú sau, Chu Thủy Liên nằm liệt ngồi ở Y Cơ U cửa, khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, mục tú vốn dĩ liền thành tú, nằm mấy ngày này đều không có ăn cơm quá, chợt nhìn cảm giác gầy một vòng. Cả người nhìn vô cùng tinh tế cùng yếu ớt. Còn lại người bởi vì vừa rồi nhìn thoáng qua một tú duyên cớ, lúc này đều là nước mắt lưng trọng, đã từng như vậy một cái hoạt bát hải tử, lúc này nằm ở nơi đó vẫn không núp đích, trên đầu còn cắm hai căn cái ống, mặc cho ai đều chịu không nổi, một tiểu thụ tốt xấu đi vào xem qua một tú, thừa nhận năng lực hơi chút cứng chút, lúc này nàng chỉ có thể an ủi lại ra. Mọi người đều canh giữ ở y cờ ưu cờ không muốn rời đi. Lục Nguyên cũng từ Trung Nguyên khuyên bảo đại gia, hiện tại không cần nhiều người như vậy, chờ giải phẫu thời điểm lại qua đây, bằng không hiện tại vây quanh ở nơi này mọi người đều vất vả không nói, còn không có gì tác dụng. "Khuyên bảo qua đi." Chu Thủy Liên đối với Từ Trung Nguyên thở dài nói, "Từ bác sĩ, chúng ta buổi tối liền trở về, hiện tại liền tưởng nhiều ngốc trong chốc lát, nơi này Ly nàng gần nhất, ta không bỏ xuống được nàng a." Từ Trung Nguyên cũng là là mẫu thân. Nàng lập tức liền lý giải Chu Thủy Liên, cuối cùng nàng chỉ có gật đầu bất đắc dĩ, đi trước vội chính mình sự tình. Ta ở chỗ này thủ, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Chu Thủy Liên hướng về phía mọi người nói. Mọi người đều lắc lắc đầu, không ai rời đi, đều canh giữ ở nơi này. Nương, ngươi đẩy ta qua bên kia đi. Trần Đống Lương chỉ chỉ toa lét bên kia, toa lét ở đường đi cuối, nơi đó quẻo vào chỗ có một chỗ phòng bệnh. Trần Đại Nương gật gật đầu đẩy Trần Đống Lương hướng bên kia đi đến. "Nương, ta liền ở chỗ này xem một lát phong cảnh." Trần Đống Lương nhìn mắt hành lang cuối kia gian khóa gắt gao phòng sau, đối với Trần Đại Nương nói, "Ta ở chỗ này buổi ngươi." Trần Đại Nương nhìn Nhi Tử không yên tâm nói, "Không cần, ta liền chính mình nó sẽ." Trần Đống Lương cự tuyệt Trần Đại Nương ngồi. "Nơi này có phong, ngươi Trần Đại Nương còn ở lại ngại." Nhưng là Trần Đống Lương đôi mắt lại là bỗng nhiên trừng lớn lên. Trần Đại Nương đang nói, bỗng nhiên cảm giác Nhi Tử thẳng lăng lăng nhìn phía chính mình phía sau, nàng không khỏi cũng quay đầu nhìn lại, này vừa thấy, nàng không khỏi thất thần. Nô Miêu ở y phục thường cảnh ngủ khán hộ hạ ra tới đi toilet, kết quả nàng mới vừa vừa ra khỏi cửa liền cảm giác được có người đang xem nàng, Nô Miêu vừa nhấc đầu, liền thấy được Trần Đống Lương cùng một cái lao phụ nhân ở cửa sổ trước đứng. Ngô miêu nhìn đến Trần Đống Lương, lập tức liền yên tâm, nàng đi vào khi thử dịp cảnh ngục không chú ý, hướng về phía Trần Đống Lương không tiếng động nói bốn chữ sau, liền vội vàng rũ đầu đi vào toilet. Chờ đến ngô miêu ra tới khi, lại là đầu vẫn luôn thấp, không lại hướng bên này nhìn qua. Lương đóng, nàng. Nàng Trần Đại Nương chờ đến ngô miêu vào nhà sau, thanh âm mang theo run rảy hướng tới ngô miêu biến mất phương hướng chỉ chỉ. Đúng vậy, là nàng. Trần Dống Lương gật gật đầu, có thể nhìn đến nàng, thật sự thật tốt quá. Trần Đại Nương nước mắt tràn mi mà ra, đây là nàng con dâu à? Trước kia Trần Dống Lương mỗi lần đi thời điểm, bởi vì đường xa quá xá xôi, đều là Trần Kiên Cường cùng đi, nàng thật không nghĩ tới chính mình sinh thời cũng có thể nhìn thấy cái này con dâu. Giống, thật là quá giống, hai mẹ con một cái khuôn mẫu ra tới. Trần Đại Nương dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt. Đi thôi, nương. Nàng nói làm ta bảo vệ tốt nữ nhi, ta sẽ." Trần Dống Lương lẩm bẩm nói. Hai mẹ con người quay lại vội vàng, mọi người đều không chú ý tới hai người đã cùng Ngô Miêu đánh quá đối mặt, đại gia ở chỗ này đợi cho bữa tối, Trần Dống Lương khăng khăng phải ở lại chỗ này, ai đều khuyên bất động, cuối cùng Trần Dống Lương cùng Trần Đại Nương Trần Đại gia lưu tại nơi này, còn lại người đều trở về nghỉ ngơi. Ngay kế, một tú giải phao yêu cầu bị huyết đều chuẩn bị tề. Mộc Tú cũng bị đẩy mạnh kiểm tra thất đi làm kiểm tra. Chính là hôm nay, hôm nay liền phải làm khai lô giải phẫu. Hồ chủ nhiệm cầm mới nhất phiến tử đưa cho Lục Nguyên, hơn nữa hạ quyết định này. Lục Nguyên cầm lấy một tú mới làm phiến tử, nhìn kỹ lên, thật lâu sau, hắn gật gật đầu, sau đó đi ra văn phòng, tới rồi buộc ra mọi người trước mặt. Lục Nguyên nhìn ngữ khí trầm trọng đối mọi người nói, tình huống không phải tự khảo. Mộc Tú náo bẩm tím lâm sàng biểu hiện phi thường rõ ràng, cần thiết chạy nhanh làm phẫu thuật, bằng không kế phát tính não tổn thương mang đến nao bệnh phù, hậu kỳ mộc tú khả năng thật sự chịu không nổi đi. Ta ông trời a. Chu Thủy Liên hai chân mềm nhũn, Mộc Thủy vội vàng đỡ nàng, còn lại người cũng đều sắc mặt trở nên trắng bệnh. Mộc Tú nàng. Mộc Tiểu Thụ chỉ khẽ cái đầu, liền run run nói không được nữa, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Lục Nguyên biết một tiểu thụ lo lắng cái gì, hắn cũng lo lắng, Mục Tú tình huống hiện tại không phù hợp làm dấu thuận, chính là trước mắt lại phi làm không thể, tình huống nguy hiểm, có thể nghĩ, Mục Tú sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Lục Nguyên kiên định nói, cũng không biết là cho hắn cổ vũ vẫn là cho đại gia cổ vũ. Lục Nguyên, ngươi nhất định phải cứu Tú a. Một tiểu thụ xoa xoa nước mắt. Ta sẽ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Lục Nguyên gắt gao nhéo nắm tay. Từ Chung Nguyên nhìn Nhi Tử như vậy, nàng vẻ mặt lo lắng nhíu nhíu mày, nàng đã có thể tưởng tượng đến, nếu Mục Tú có bất trắc gì, Lục Nguyên nửa cái mạng phòng trường đều không có. Chuẩn bị giải phẫu. Cứ như vậy, hộ sĩ cùng bác sĩ bắt đầu làm tốt giải phẫu chung các loại dự án, bị huyết, thuật trước chất kháng sinh dự phòng cảm nhiễm, hướng Mục Tú thân thuộc nhóm cẩn thận công đạo khả năng phát sinh nguy hiểm, mọi người đều là nghe vẻ mặt trắng bệ. cả người phát run. Chương 826 hôn mê bất tỉnh. Đây đều là lệ thường thường quy ký tên, giống nhau là sẽ không phát sinh, các ngươi đừng sợ." Lục Nguyên ở một bên khuyên giải an ủi nói. "Một túi phúc lớn mạng lớn, A Di Đà Phật, lần này khẳng định có thể khiêng lại đây." Mục tiểu thụ Thiêm Hạo tự, chắp tay trước ngực, đầy mặt thành kính. "Đúng vậy, đúng vậy, tú tâm nhất thiện, ông trời nhất định sẽ phù hộ nàng." Trần đại nương cũng run run nói. Chu thủy liên đa sơn cái gì đều cũng không nói ra được, nàng chỉ là cũng chắp tay trước ngực, không ngừng bái. Lục Nguyên đổi hảo phong giải phâu vô quần phục, lẳng lặng đứng ở một bên, hắn trình độ cùng tư lịch, là làm không được như vậy đại hình giải phâu, liền phó thủ đều làm không được, hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Hắn tuy rằng khuyên giải an ủi Mục Tú người nhà, chính là hắn cũng sợ hãi. Thật mau, hắn liền thấy được hôn mê bất tỉnh Mục Tú bị đẩy mạnh phòng giải phâu chung. Sau đó lại bị lưu động hộ sĩ cùng bác sĩ quân y tới rồi giải phẫu trên đài. Mục tú nhắm hai mắt, bởi vì mất máu quá nhiều, trên mặt cũng là quá độ tái nhợt, nếu không phải trên đầu vết sẹo như thế bắt mắt, mục tú liền cùng ngày thường ngủ say giống nhau. Như vậy an tĩnh. Lục Nguyên nghĩ đến mục tú đã từng bộ dáng, trong lòng đau phảng phất bị người hung hăng bắt được trái tim, hắn nhìn chằm chằm vào mục tú, sợ nháy mắt, liền rốt cuộc nhìn không tới nàng. Lần này vẫn như cũ là phó viện trưởng tự mình ngồi trận, gây tê sư thượng xong gây tê lúc sau, giải phâu bắt đầu rồi. Bởi vì là nhiều phát lô đế gây xương, gây xương mảnh nhỏ cách quan trọng mạch máu thần kinh đều rất gần, dập nát tính gây xương làm mổ chính viện trưởng thanh trừ rất nhiều tói xương cốt phiến, theo khai lô giải phâu giảm sức ép, gây xương mảnh nhỏ đột nhiên di động, tức khác mọi người đều thủ hạ một đốn, viện trưởng ngắn ngủi dừng lại sau, bắt đầu tiếp tục. Quả nhiên! Muộn tới huyết bao cũng không đủ dùng, còn hảo Lục Nguyên làm đủ chuẩn bị, Ngô Miêu mau thuận lợi dùng tới sau, hộ sĩ lại đi trữ 400 ml máu. Hộ sĩ, một túi như vậy? Ngô Miêu vừa thấy hộ sĩ tới rút máu, khẩn trương hỏi. Không biết, ta chỉ phụ trách rút máu đưa huyết, chưa đi đến phòng giải phẫu. Ngươi lại nhiều chịu điểm nhi, ta không có việc gì. Ngô Miêu nhìn hộ sĩ chỉ trữ 400 ml, nàng sốt ruột nói, tạm thời đủ rồi. Hộ sĩ vội vã nói xong, mang theo máu bước nhanh rời đi. A-di-đạp Phật, ông trời phù hộ. Nô miêu chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính cầu nguyện. Giải phẫu suốt tiến hành rồi 4 cái giờ, trong đó quá trình có thể nói kinh tâm động phách, như lâm vực sâu như đi trên băng mỏng. Lục Nguyên ở một bên, cũng đứng hơn 4 giờ, chân đều đã tê dần, nhưng là hắn lại là vẫn luôn vẫn duy trì một cái tư thế, nhìn một tú. Ngạnh mà ngoại xương tấy thanh trừ phi thường thành công. Nhưng là Mộ Tú nào áp còn là phi thường cao, vì đầy đủ giảm sức ép, viện trưởng giải phâu chung cố ý ở bên nào thất đặt hai căn dẫn lưu quản. Giải phâu sau, thừa dịp khoa giải phâu thần kinh đẩy trên giường tới đón người công phu, Lục Nguyên bước nhanh đi đến Mộ Tú bên người, gắt gao nắm lấy tay nàng, tối xuống thân tới, đối với nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Mộ Tú, ta là Lục Nguyên, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi nhất định phải nhịn qua tới, chúng ta còn muốn minh viện ở bên nhau." Mục Tú vẫn là như vậy an an tĩnh tĩnh nằm, không có một kẻ biến hóa, lại lần nữa bị đẩy hướng khoa giải phou thần kinh. Mà cửa mọi người, cũng chính là chỉ tới kịp xem Mục Tú liếc mắt một cái, liền đều bị nhốt ở y cù ngoài cửa. Lục Nguyên, Mục Tú thế nào? Mục tiểu thụ vừa thấy đến đổi hảo quần áo ra tới Lục Nguyên, vội vàng hỏi nói. Giải phou rất thành công, kế tiếp chính là xem Mục Tú khôi phục tình huống cùng khi nào có thể đã tỉnh. Lục Nguyên biết Giống một tú tình huống như vậy chỉ có hai lựa chọn, giải phẫu sau trở thành người thực vật hoặc là không thể tự gánh vác, hoặc là giải phẫu sau chậm giải kháng phục. Chính là một tú thương quá nặng, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại, nghĩ đến đây, Lục Nguyên cũng là trong lòng phát hận. Nàng khẳng định sẽ không có việc gì, đúng không? Chu Thủy Liên vẻ mặt chờ đợi nhìn Lục Nguyên. Lục Nguyên thật mạnh gật gật đầu. Liên ở một tú ở bệnh viện cứu giúp thời điểm, Tần Chính Xuyên cũng bị nhốt lại. Rốt cuộc, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn đánh Lưu Đình, lại vừa lúc đem mục tú đẩy đến phía bên ngoài cửa sổ, mục tú cũng sẽ không xuất hiện như vậy nguy hiểm. Chẳng qua, tạo thành mục tú bị thương, chính yếu vẫn là Lưu Đình, nàng đã chết, hình sự trách nhiệm không cần phụ trách, chính là lại muốn phụ dân sự trách nhiệm, yêu cầu gánh nặng mục tú tiền thuốc men, lầm công phí, dinh dưỡng phí chờ. Cho nên Tần Chính xuyên phòng ở, tạm thời bị tòa án phong. Bên trong đường lưu đỉnh một nửa tài sản. Mục tú giải phẫu sau ngày thứ 3, tự ý cụ gia tới hồ chủ nhiệm nói cho đại gia, mục tú khôi phục tình huống phi thường hảo, vượt qua mong muốn, bình thường dưới tình huống, lại chờ mấy ngày là có thể đủ vững vàng hảo đi lên. Mang Lô Miêu ở biết được mục tú hết thể thuận lợi lúc sau, đã bị ngục giam cảnh ngục mang đi, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy mục tú một mặt, nhưng là, nàng biết mục tú mệnh bảo vệ Nô miêu đã thấy đủ, quãng đời còn lại còn trường, chỉ cần mục tú bình an khỏe mạnh, các nàng luôn có gặp nhau kia một ngày. Mục tú lần này giải phẫu thành công, tất cả mọi người thực vui vẻ, mục tiểu thủ cùng người trong nhà thay phiên tới bệnh viện bồi mục tú. Lại qua mấy ngày, hồ chủ nhiệm nói mục tú lô nội áp bình thường, hết thể hướng tốt phương hướng phát triển, tư chi đã chịu kích thích, cũng sẽ có rất nhỏ tránh nẽ phản ứng. Hợp với này 10 ngày, chuyên đến đều là tin tức tốt. Đại gia trên mặt đều lộ ra đã lâu nhẹ nhàng tười cười. Chẳng qua, liền ở đại gia lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi một ngày càng so một ngày tốt thời điểm, mục tú lại bắt đầu không có bất luận cái gì phản ứng, vô luận như thế nào kích thích, đều là không còn có bất luận cái gì động tác. Đây là làm sao vậy? Mục tiểu thụ ra phòng bệnh, tháo xuống khẩu trang, nôn nóng hỏi. Ý cờ hưu phòng bệnh, mỗi cái thứ tư giữa trưa, có thể có một vị người nhà. Đi vào Vân An vài phút, lần này là Mục tiểu thủ đi vào. Đây là một cái bình thường tình huống, Mục tú lô nội áp cũng ở một cái bình thường trong phạm vi, lúc này có khả năng Mục tú đang ngủ, cho nên không có phản ứng, các ngươi không cần xuất ruột, chờ đợi thời gian làm nàng chậm rãi kháp phục. Hồ chủ nhiệm thường xuyên tiếp xúc loại này người bệnh, có phong phú kinh nghiệm. Lục Nguyên cũng ở một bên gật gật đầu, chứng minh hồ chủ nhiệm lời nói là đúng. Mục Tiểu Thụ trước mắt là thực tin tưởng Lục Nguyên, rốt cuộc Lục Nguyên mấy ngày nay chẳng giá nàng cũng đều xem ở trong mắt, không đến nửa tháng công phu, cả người đều gầy một vòng, thoạt nhìn so các nàng còn muốn tiểu tụy. Liên ở Mục Tiểu Thụ an tâm về nhà chờ đợi tin tức thời điểm, Lục Nguyên thật là càng ngày càng lo âu. Mục túi phát sốt, đốt tới 39 độ, bạch cầu cũng tử 10 biến thành 30, chất kháng sinh lập tức dùng tới, đại gia nhất lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Mục Tú phổi bộ cảm nhiễm. Hồ chủ nhiệm, ngày đó đều trước đừng nói cho Mục Tú người nhà, chờ thứ tư tuần sau lại xem tình huống đi. Lục Nguyên ca đêm tan tầm lúc sau, lập tức chạy tới, cầm Mục Tú mới trụi phế tử, nhìn nửa ngày, nói khẽ với Hồ chủ nhiệm nói. Chương 827 hôn mê bất tỉnh hai. Tốt, hôm nay lại làm các hạng kiểm tra tới phán đoán phát xuất cùng cảm nhiễm nguyên nhân gây bệnh, trước mắt áp dụng kinh nghiệm dùng dược. Cụ thể đợi khi tìm được nguyên nhân gây bệnh lại đúng bệnh hô hấp. Hô chủ nhiệm đối một túi đặc biệt để bụng, không chỉ là bởi vì từ trung nguyên duyên cớ, càng có rất nhiều, một túi cũng coi như là tai nạn lao động, viện trưởng yêu cầu cần thiết nghĩ mọi cách chữa khỏi. Lục Nguyên bởi vì là bổn viện bác sĩ, gần quan được ban lộc, mỗi ngày đều là 6 7 điểm liền tới đây hoặc là nửa đêm lại đây, tìm trực ban bác sĩ hỏi một chút bệnh tình, cho nên biết đến ký càng tỉ mỉ. Mà mục tiểu thụ mấy người bọn họ mỗi ngày đều là thay phiên canh giữ ở bệnh viện, mỗi ngày mắt trông mong chờ, muốn đánh tìm được chẳng sợ một chút nhi mục tú tình huống, chính là bác sĩ nhóm cung phi thường nội, thường xuyên bọn họ từ bảy điểm nhiều liền canh giữ ở ỉ cửa cửa, tới rồi buổi chiều tam điểm đa tài có thể bắt được mục tú một chút bệnh tình biến hóa, bọn họ mỗi ngày đều chờ mong có một cái phi thường đại chuyển biến tốt đẹp, mỗi lần đều mang theo một tia thất vọng. Lục Nguyên tuy rằng đã cùng mục tiểu thụ nói qua, Hắn sẽ đem bệnh tình biến hóa cho bọn hắn nói, làm cho bọn họ trở về cũng hảo hảo nghỉ ngơi, chính là đại gia vẫn là mỗi ngày đều phải tới thủ. Lục Nguyên biết bọn họ quan tâm Mục Tú, theo sau cũng liền không hề nói cái gì. Thời gian qua thật mau, lại đến thứ tư thăm hỏi thời gian, lần này là Chu Thủy Liên đi vào xem, chẳng qua, nàng ra tới thời điểm, sắc mặt càng khó xem. Lục Nguyên, Mục Tú như thế nào phát sốt? Ta đi vào thời điểm, nàng môi làm đều đứt ra. Lục Nguyên Kỳ thật đã sớm biết, chỉ là vi khuẩn đã ở bồi dưỡng chúng, còn không có nhanh như vậy biết là cái gì vi khuẩn. Hôm nay đã dùng đại liều thuốc dự vận, còn lui một ít tiêu. Chẳng qua, so sánh Chu Thủy Liên lo lắng một tú phát sốt, hắn càng lo lắng chính là có thể hay không lô nội cảm nhiễm, như vậy có khả năng tạo thành hai thứ giải phẫu. A Di, ngươi yên tâm đi, phát sốt là mục tú trong cơ thể đang ở chống cự virus, đây đều là bình thường phản ứng. Bệnh đi như kéo tờ Một tú thương như vậy nghiêm trọng, không có khả năng mùa sớm 1 triệu liền hảo đi lên, ngươi nhất định phải làm tốt trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị. Lục Uyên nói cũng là tình hình thực tế, rất nhiều người, tổng cảm thấy sinh bệnh, đi bệnh viện liền sẽ hảo, lại không biết, rất nhiều thời điểm, sinh bệnh tới rồi bệnh viện, còn phải trải qua một hệ lệ thống khổ trị liệu, còn không nhất định có thể khỏi hẳn. Giải phẫu sau thứ 22 thiên, mục tú trên đầu băng gạc đã lấy xuống dưới. Tiêu nàng vẫn là không có đặc biệt phản ứng, sốt cao cũng lui, biến thành sốt nhẹ, 37,7, phối bộ cảm nhiễm tình huống hẳn là khống chế được, kế tiếp muốn lại chụp phiến kiểm tra một chút, nhìn xem chặt đứt xương cốt, đánh giá xuống tay thuật nguy hiểm. Mục Tú làm kiểm tra ngày đó, trong nhà tất cả mọi người tới, Chu Thủy Liên khóc lóc nhào lên đi kêu Mục Tú tên, Mục Tiểu Thủ cũng ở một bên, véo véo Mục Tú tay cùng chân, chính là Mục Tú đều không có bất luận cái gì phản ứng. Bất quá cũng may Thiêu đã lui, cả người không hề nóng lên. Ta, đây là làm sao vậy? Mục Tú mở mắt, nhìn đối nàng khóc giống người trong nhà, nàng tưởng vươn tay đi chạm đến các nàng, chính là không biết vì cái gì, ngày thường đơn giản một động tác, nàng lại rốt cuộc làm không được, chỉ cảm thấy đôi tay giống như ngàn cân trọng, vô luận dùng như thế nào lực đều cứ không đứng dậy. Cha, nương. Mục Tú thở nhẹ nói, chính là không có Chu Thủy Liên cùng Mộ Thủy Phượng phát không nghe được nàng thanh âm, vẫn là ở khóc. Bên người Mộ tiểu thụ, gia gia nãi nãi ba ba, lục nguyên đều là vẻ mặt thương tâm bộ dáng, nhưng là thật mau, Mộ Tú liền nhìn không tới các nàng. Mộ Tú tưởng quay đầu đi xem, chính là cổ cũng không chịu nàng bất luận cái gì khống chế, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, đều không có dụng, nàng la to, cũng không có người để ý tới nàng. Chẳng lẽ, gia đã chết? Mộc Tú đương nhiên nghĩ tới linh hồn xuất khiếu cái này tư ngữ, tức khắc cả kinh ngây dại. Chính là không đúng a, linh hồn xuất khiếu không nên có thể muốn nhìn đến cái gì là có thể nhìn đến cái gì sao? Vì cái gì nàng chỉ có thể mắt nhìn trần nhà? Hơn nữa vẫn là di động trần nhà. Rẽ trái rẽ phải đi qua vài đạo hành lang, Mộc Tú cảm giác bị đẩy mạnh một cái căn nhà nhỏ. "Tới, đem giường dịch đi, rồi, dọn xong tư thế, các ngươi đều đi ra ngoài đi." quan thuộc thanh âm vang lên, ngay sau đó, một tú liền nhìn đến phóng xạ khoa như bác sĩ ở nàng trên đỉnh đầu đi qua đi, đóng cửa lại. Nguyên Lai like nàng tới vỗ ngực phiến. Một lát sau, cửa mở, lại có hộ sĩ tiến vào, đem mục tú đẩy đi rồi. Thức mau, mục tú lại thấy được ba ba mụ mụ đám người, các nàng vẫn như cũ là sống tới, hốc mắt sưng đỏ, lục nguyên càng là so trước kia gầy một vòng, trước kia phiên phiên thiếu niên đẩy mặt tiểu thụy. Hộ sĩ, thế nào Mục tiểu thu ở một bên hỏi, phiến tử quá một lát mới ra tới, các ngươi trong chốc lát hỏi bác sĩ, ta trước đem người bệnh đưa ỉ cù. Hộ sĩ một bên nói chuyện, một bên đi phía trước đi, thực mau mục tú đã bị mặt khác hai cái hộ sĩ cùng nhau đem nàng khuân bác tới rồi trên giường. Ngay sau đó, mục tú liền cảm giác được hộ sĩ cho nàng lượng huyết áp, chất mạch đập hô hấp, chờ hộ sĩ rời khỏi sau, Mục Tú chỉ nghe được bên người đều là các loại tích tích tích rụng cụ phát ra tới thanh âm còn có các loại tiếng thở dốc, còn có hộ sĩ đi lại đổi dược làm trị liệu thời điểm phát ra thẩm tra đối chiếu thanh âm. Mục Tú rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng không phải truy lâu sao? Tuy rằng Mục Tú xuyên qua trọng sinh một lần, nhưng là, nàng mở to mắt chính là tung tăng nhảy nhót, trừ bỏ vẻ mặt ngượng ngึก ở ngoài, còn lại đều là hảo hảo, chính là lần này đâu? Giống như toàn thân đều nhúc nhích không được, nhưng là lại còn có thể cảm giác bên người phát sinh sự tình. Mục Tú suy tư hồi lâu, mới hiểu được tình cảnh hiện tại, nàng hẳn là truy lâu lúc sau, cũng không có tử vong, mà là bị thực trọng thương, vẫn luôn ở bệnh viện trị liệu, đến nơi đã trị liệu đã bao lâu, nàng cũng không rõ ràng. Hôm nay là nàng lần đầu tiên cảm nhận được ngoại giới các loại thanh âm, nghĩ kỹ trước mắt tình huống, Mục Tú đương nhiên, chỉ cần không chết, khẳng định liền sẽ chữa khỏi. Trạng qua là thời gian vấn đề. Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, có lẽ rất nhiều hôn mê người bệnh đều là như thế này, chẳng qua tỉnh lại về sau đều sẽ quên, hoặc là là bởi vì nàng có không gian. Nghĩ đến đây, Mục Tú vội vàng dụng ý thức đi cảm ứng, chẳng qua lần này. Thế nhưng đi vào, loại này đi vào cùng trước kia đi vào cũng không giống nhau, trước kia chỉ có thể dùng trong óc đi cảm ứng, nghĩ muốn cái gì là có thể từ không gian trực tiếp lấy ra, mà lần này, nàng là toàn thân đều tiến vào, nàng đứng ở trong không gian, không thể tin được vươn tay chân nhìn lại xem, lúc này mới xác định, nàng xác vào được. Chính là bên ngoài nằm nàng biến mất làm sao bây giờ? Mục Tú chạy nhanh lại đi ra ngoài, chẳng qua Mục Tú phát hiện, bên cạnh hộ sĩ cũng không có bất luận cái gì dị thường, xem ra, hẳn là Mục Tú thân thể còn ở trên giường bệnh, mà linh hồn của nàng ở trong không gian. nghĩ đến linh hồn, cái này từ ngữ, Mục Tú tổng cảm thấy quái quái. Một lát sau, Mục Tú lại lần nữa đi vào trong không gian, nàng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, nhưng là nhìn không tới, cũng không biết về sau đều có thể như vậy tiến vào vẫn là thân thể khôi phục lúc sau, liền rốt cuộc vào không được. Chương 828 Hôn mê bất tỉnh 3. Tính, kia đều là về sau sự tình, Mục Tú không hề nghĩ nhiều. Lúc này bắt đầu lòng hiếu kỳ mười phần bắt đầu ở trong không gian truyền động. Hiện tại muốn trước đem chủ địa phương an trí hảo, bằng không buổi tối chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất, tuy nói có thể đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài cái loại này thân thể không chịu khống chế cảm giác thật sự không phải thực hảo. Mục tú là cái không chịu ngồi yên người, thật mau, nàng liền đem đã từng đặt ở không gian đại hình thùng đựng hàng tìm ra tới, đó là nàng trước kia chuẩn bị trở về đặt ở trong viện, cũng không cần lại xây nhà. Một cái thùng đường hàng chính là một cái phòng lớn, chất đống tạp vật là hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng qua lúc này, muốn thành một tú tân ra. Bận trước bận sau hảo một trận công phu, rốt cuộc thu thập ra dáng ra hình, một tú ở trong không gian, tuy nói quân bác độ vật dựa ý niệm là được, chính là một ít chi tiết nhỏ vẫn là yêu cầu nàng sửa sang lại bài biện. Mục tú ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, làm nhiều chuyện như vậy, nàng cảm thấy rất mệt, trong không gian chẳng phân biệt đêm tối ban ngày. Vịnh Uyên đều là ba ngày, Mục Tú đem trong phòng kéo lên thật dày bức màn, nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại lúc sau, tinh thần no đủ, lại không cảm giác được đói khác. Mục Tú ở không gian ngủ lúc này công phu, bên ngoài bác sĩ cũng sẽ khám xong. Phổi bộ cảm nhiễm tình huống đã biến hảo, lại dùng 2 ngày thuốc hạ sốt liền có thể giải phẫu. Hồ chủ nhiệm cầm ngực phiến nhìn kỹ xem, đối khoa chỉnh hình tới bác sĩ nói, Lục Nguyên cũng ở một bên. Đúng vậy, Trứng mắt mục tú thân thể gãy xương bộ phận có bao nhiêu chỗ? Các gãy xương bộ phận có thể dùng thạch cao cố định trụ, chính là có 6 căn xương sườn yêu cầu giải phẫu. Khoa chỉnh hình bác sĩ một bên nói, một lần lấy bút trên giấy họa. Xương cùng gãy xương, 2 đến 10 xương sườn gãy xương, T2 12 hoành đột gãy xương, bên trái xương quai xanh gãy xương, bên trái xương bả vai giải phẫu trở lại vị trí cũ. Thuật ta sẽ cùng mục tú người nhà câu thông một chút. Lục Nguyên tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng là trong lòng rất khó chịu, Mục Tú lần này thật là chịu tội lớn. Mục Tú hiện tại quá thực nhằn chán, An không ngồi rồi, lúc này nàng chính ăn trái cây, ngồi ở ghế trên nghe bên ngoài động tĩnh, các hộ sĩ đầu giường giao tiếp an, làm nàng càng ngày càng rõ ràng nàng tình cảnh. Nàng hiện tại ở bên ngoài tình huống thật không tốt, hôn mê, vô ý thức, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nào bộ còn cắm có dẫn lưu quản, Mục Tú nghe đến mấy cái này Đã náo bổ ra nàng hình tượng, không cấm cả người run lên, may mắn nàng cảm thụ không đến đau đớn, bằng không thật muốn bị thôi. Ai, khi nào mới có thể hảo lên a? Mục Tú ghé vào trên bàn, nhìn phía trước. Ai, khi nào mới có thể hảo lên a? Cùng lúc đó, Mục tiểu thủ cũng ở trong phòng cảm thán nói. Lục Nguyên Tan tâm lúc sau, đi tới Mục gia, nói một chút hôm nay tình huống, cùng với tạm định 2 ngày sau giải phẫu. Này đều đã hai mươi tư thiền, mục tú còn không có tỉnh lại, vậy phải làm sao bây giờ à? Chu Thủy Liên sầu đầu tóc đều trắng một ít. Lục Nguyên, ngươi cho chúng ta giao cái đế đi, mục tú có thể hay không chữa khỏi à? Mục Thủy lòng chàn đầy sầu lo sau khi nói xong, trần đống lương cũng là nhễu chặt mày. Chu Đỗ Quyên hai vợ chồng đều đã đi trở về, trong nhà mà cũng yêu cầu người chiêu cố, trong phòng còn có không ít đồ vật cũng yêu cầu người chống cửa. Cuối cùng đại gia thương lượng một phen sau, Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương hai người cũng đi về trước, Trần Dống Lương cùng Mục Thủy hai vợ chồng còn lại là lưu tại nơi này. Mục Tú sinh mệnh triệu chứng đều thực ổn định, nàng nhất định sẽ khá lên, nhất định có thể tỉnh lại. Lục Nguyên Kiên định nói, tuy rằng hắn trải qua nhiều như vậy thiên thất vọng chờ đợi, chính là vẫn như cũ tràn ngập tin tưởng. Mục Tú thực mau liền làm tốt giải phẫu, hết thảy thuận lợi. Vô luận sinh mệnh triệu chứng vẫn là thân thể khôi phục tình huống, đều là ở hướng tốt phương hướng phát triển, duy độc vẫn là không có tình lại. Ở phẫu thuật sau ngày thứ 10, một tú từ lão khoa y cơ U chuyển tới bình thường phòng bệnh, đặc biệt an bài một cái phòng đơn, phương tiện chiếu cố. Mà phát sinh những việc này, mục tú đều biết, nàng mỗi ngày đều nếm thử tiến vào thân thể, mở to mắt, chẳng sợ động nhất động ngón tay, chính là vô luận nàng như thế nào làm đều làm không được. Hô chủ nhiệm Mục Tú như vậy, khi nào mới có thể tỉnh lại? Sáng sớm kiểm tra phòng thời điểm, Mục tiểu thụ lại lần nữa hỏi. Mục Tú lúc ấy não bộ bị thương nghiêm trọng, hiện giờ có thể khôi phục thành cái dạng này, đã xem như kỳ tích, đến nơi có thể hay không tỉnh lại, cái này ta không thể bảo đảm, có lẽ sẽ trở thành người thực vật, cả đời đều nằm ở chỗ này, có lẽ sẽ tỉnh lại, chậm rãi khôi phục thành trước kia bộ dáng. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị Chính là nghe được hồ chủ nhiệm nói, Mục tiểu thụ vẫn là nhịn không được đôi mắt đỏ, "Mục Tú còn như vậy tuổi trẻ, nếu thật thành người thực vật, làm sao bây giờ?" Hồ chủ nhiệm tra xong phòng, rời khỏi sau không lâu, Lục Nguyên vừa lúc hạ ca đêm, hắn mỗi ngày đều sẽ tới xem Mục Tú. "Lục Nguyên," hồ chủ nhiệm nói Mục Tú. Mục tiểu thụ nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Lục Nguyên gật gật đầu, trầm trọng nói, "Ta vừa rồi gặp qua hồ chủ nhiệm, hắn đều đối ta nói kia làm sao bây giờ? Nếu vẫn luôn không tỉnh đâu." Mục Tiểu Thụ lo lắng hỏi. "Ta sẽ bồi nàng đến tỉnh lại mới thôi." Lục Nguyên Trịnh trầm nói. Mục Tiểu Thụ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sáng sớm dương quang chiếu vào Lục Nguyên trên lười, kim sắc quang mang bao phủ hắn toàn thân, hắn nói năng có khí phách nói, làm người không lý do nhiều vài phần tin phục. Cùng lúc đó, Mục Tú cũng nghe tới rồi bên ngoài đối thoại, miệng nàng phun ra hai chữ: "Đồ độc!" Kế tiếp nhật tử, Lục Nguyên cũng dùng hành động tới chứng minh rồi chính mình nói ra nói. Lục Nguyên cùng một tiểu thụ chu thủy liên chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, tỉ như, một tú trường kỳ nằm trên giường, vì bảo đảm máu tuần hoàn thông suốt, dự phong áp sang, môi cách hai cái giờ đổi mới một lần tư thế cơ thể, dùng nước cấm trà lau thân thể, bảo trì sạch sẽ khô ráo, thường xuyên mát xa tứ trì cập thân thể. Ở làm này đó thời điểm, còn phải không ngừng kêu gọi một tú tên họ. giảng nàng từ nhỏ đến lớn sự tình, ngày thường máy ghi âm phóng thượng Mục Tú thích nghe âm nhạc, truyền phát tin 3 cái giờ. Ngày đó kích thích sẽ đối não làm thượng vọng trạng kết cấu sinh ra đánh thức tác dụng, đối ý thức khôi phục phi thường có trợ giúp. Mục Tú mỗi ngày nghe này đó, nghe đều mau tuyệt vọng, nàng thật không nghĩ cứ như vậy ở trong không gian, phát lốc cùng nghe này đó cả đời, chính là nàng bên ngoài thân thể không biết cố gắng a, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực chính là vẫn chưa tỉnh lại. Vốn tưởng rằng Nhật Tử sẽ tiếp tục như vậy nhàm chán quá đi xuống, không nghĩ tới, đại gia mỗi ngày đều ở cùng nàng nói chuyện thiếm, hơi chút giải quyết một ít tình mình. Mộc Tú, ngươi có biết hay không, ngươi cùng đời trước hoàn toàn thay đổi một người dường như, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là trọng sinh, chính là lại không dám hỏi, sợ ngươi như vậy thông minh, phát hiện bí mật của ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là mục tiểu thụ một người ở phòng bệnh, cấp Mộc Tú mát xa thời điểm, lẩm bẩm lầu bầu nhàn thoại. Nhưng lại ở trong không gian một tú, lại là lộ ra tươi cười. Người khác trọng sinh đều là thông minh có khả năng thêm bản tay vàng, ngươi trọng sinh thật là cấp trọng sinh giới mất mặt, vẫn là như vậy buồn, chỉ là tính cách cương ngay chút. Mục tú tiếp theo mục tiểu thủ nói nói. Chương 829 hôn mê bất tỉnh 4. Chẳng qua, mục tiểu thủ cũng không thể nghe được. Mục tú à, ngươi lại gầy, trước kia ngươi đều nào muốn giảm eo. Hiện tại ngươi gầy sun dưới, có thể mặc rất nhiều sinh đẹp quần áo, ngươi mau tỉnh lại đi." Mục tiểu thụ lải nhải nói. Mục Tú mắt trợn trắng, là mục tiểu thụ cả ngày ồn ào muốn giảm béo đi, nàng tăng 1 phân tấc phì, giảm 1 phân tấc gầy, trước đổ sau kiểu, mỹ mạo phao hảo đi. "Mục Tú, trong nhà thu hoạch đặc biệt hảo, mọi người đều rất nhớ ngươi, ngươi ra ra cũng đi trở về, ngươi mãi mãi số tuổi lớn, ở chỗ này cũng giúp không được rồi." Nàng liền trở về chiếu cố gia gia. Đây là Chu Thủy Liên bồi hộ, cùng mục tú đang nói chuyện thiên. Tiểu Hoa càng ngày càng nghịch ngợm, so hổ tử nhỏ vài tuổi, mỗi lần đều có thể đem hổ tử đánh khóc. Mục tú hảo tưởng muội muội đã lâu cũng chưa gặp được, cũng không biết còn có nhớ hay không nàng cái này tỉ tỉ. Mục tú, người an an tĩnh tĩnh nằm bộ dáng, thật đẹp, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, chỉ cảm thấy đôi mắt của ngươi đặc biệt lượng, lớn lên giống nhau. thậm chí có chút xấu, thật là nữ đại mười tàm biến, biến càng ngày càng xinh đẹp. Lục Nguyên ở mép giường, nhẹ nhàng cầm một tú tay, thâm tình nhìn trên giường nằm một tú. Ngươi mới xấu đâu, ta là từ nhỏ mi đến đại, ngươi cả ngày bãi một bộ sú bài bổ kẹ mặt, cũng chưa con mắt nhìn qua ta, như thế nào có thể nhìn đến ta mi đâu. Một tú ở trong không gian, bị Lục Nguyên nói kích thích tạc mau, thở phì phi nói. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ngươi liền trong lòng ta, Trong đầu, rốt cuộc vứt đi không được. Lục Nguyên Du oán lời nói, làm Mục Tú trên mặt nóng lên. Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt. Cứ như vậy, 3 tháng một chút liền đi qua, Mục Tú trên người thường đã toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng là nàng vẫn là không có thanh tỉnh dấu hiệu. Tháng 7 thi đại học sau, Trần Húc Huy cũng tới, Trần Húc Huy nhìn Mục Tú bộ dáng này, hắn bổ nhào vào Mục Tú bên người khóc giống lên. Mục Tú, ta thi đâu? Ta thi đấu thủ đô đại học, ta trước tiên liền tưởng nói cho ngươi, chính là lúc này Đỗ Quyên rỉ mới cùng ta nói chuyện của ngươi. Mục Tú, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, Mục Tú, ngươi tỉnh tỉnh a. Trần Húc Huy khóc vô cùng thương tâm cùng ủy khuất. Không tội a, rất lợi hại a, thật sự thi đấu a, ngươi thật là quá lợi hại. Mục Tú ở trong không gian, nhìn Trần Húc Huy cao hứng nói. Mục Tú, ngươi còn nhớ không? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt Trần Húc Huy ở mục tứ trước giường, bắt đầu lải nhải nói hai người chi gian sự tình. Mục Tiểu Thụ không đành lòng đánh gãy Trần Húc Huy hồi ức, nàng một người thủ tới rồi cửa. Lục Nguyên tới thời điểm nhìn đến Mục Tiểu Thụ một người ở cửa còn rất kỳ quái, đương hắn biết là Trần Húc Huy tới khi, vài bước tiến lên nhẹ đẩy ra cửa phòng. Môn bị đẩy ra một cái phùng, Lục Nguyên nhìn đến Trần Húc Huy thẳng thắn bối trên giường trước ngồi. lại nghe được Trần Húc Huy đang nói cùng Mục Tú cùng nhau lên núi thải dã quả, trích ngẫm sự tình, Lục Nguyên thân thể cứng đờ, thở dài sau lại chậm rãi lui ra tới. Mục Tiểu Thụ nhìn Lục Nguyên sắc mặt vội vàng giải thích nói, "Lục Nguyên, Trần Húc Huy chính là cùng Mục Tú cho chuyện, ta nghĩ có lẽ hắn có thể đánh thức Mục Tú." "Ta biết, cây nhỏ tỷ, ta đi trước vội." Lục Nguyên lúc này cũng hy vọng Mục Tú có thể đối Trần Húc Huy theo như lời nói có phản ứng. Trần Húc Huy nói vài tiếng đồng hồ, chính là Mục Tú như cũ cũng chưa hề động tới, mắt thấy trong phòng không ai, Trần Húc Huy rốt cuộc cổ đủ dũng khí đối Mục Tú nhẹ giọng nói, "Mục Tú, ta thích ngươi, ta thích ngươi rất nhiều năm, ta là cái người nhát gan, vẫn luôn cái gì cũng không dám nói, hy vọng, hy vọng còn có cơ hội nói cho ngươi." A! Mục Tú đột nhiên nghe được Trần Húc Huy thổ lộ, nàng tâm nhanh chóng nhảy dựng lên, cả người có chút không thể tin được kêu một tiếng. Tiêu lên lúc sau Mục Tú chạy nhanh che lại miệng mình, nhưng là ngay sau đó lại nghĩ đến không ai có thể nghe được nàng thanh âm, lúc này mới buông xuống che miệng lại tay. Trần Húc Huy còn lại là biểu tình sửng sốt, vội vàng nhìn phía Mục Tú, vừa rồi hắn giống như nghe được Mục Tú thanh âm, nhưng là Mục Tú lúc này đôi mắt gắt gao nhắm, còn ở ngủ say, Trần Húc Huy không khỏi lắc lắc đầu, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Húc Huy, trời tối, ngươi chạy nhanh trở về đi. Mộc Tiểu Thụ lúc này đẩy cửa ra đi đến. "Hảo, cây nhỏ tỷ, ngày mai ta lại qua đây." Trần Húc Huy gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Phía sau Nhật Tử, Trần Húc Huy quả nhiên mỗi ngày đều tới đưa tin, Mộc Tú bắt đầu chậm rãi biết nguyên lai like cái này buồn không ra tiếng nam sinh trong lòng ẩn giấu nhiều như vậy sự tình, đối mặt Trần Húc Huy này phiến tâm ý, Mộc Tú chỉ có thể thở dài một tiếng, có duyên không phận. Lục Nguyên mỗi lần vừa thấy đến Trần Húc Huy tới, Hắn liền sắc mặt có chút biến thành màu đen, rốt cuộc Trần Húc Huy là mục tú thanh mai trúc mã, hai người ở bên nhau lâu như vậy, hắn nghĩ đến mục tú trước kia đều có Trần Húc Huy thăm dự, không biết vì sao, trong lòng luôn là sẽ có loại ghen ghét. Bất quá, phía sau Trần Húc Huy bắt đầu cơn hấn, liền tới thiếu, lại phía sau khai giảng, Trần Húc Huy càng là chỉ có cuối tuần mới có thể lại đây. Nửa năm đi qua, 1 năm cũng thực mau liền đi qua. Mộc Tú ở trên giường bệnh nên đón 21 một tuổi sinh nhật. Mộc Tú, nếu ngươi tỉnh lại thật tốt, ta nhẫn đều chuẩn bị tốt, ngươi năm trước đáp ứng quá ta, quá xong năm, liền có thể cùng đại gia nói muốn phát kẻ mừng. Lục Nguyên Thanh Âm có chút nghẹn ngào. Mộc Tú nghe được Lục Nguyên Thanh Âm, không lý do tới một trận đau lòng, này một năm đã xảy ra quá nhiều sự tình, Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy ở thủ đô, Di Tung Bạch cha mẹ tới gặp hai người. Mộc tiểu thụ liền cùng Di Tùng Bạch ở thủ đô đem kết hôn. Mộc Tú vẫn luôn chậm chạp không tỉnh, đại gia trong lòng hy vọng cũng đều càng ngày càng cảm thấy xa vời, bắt đầu không có người tiếp thu kết quả này, nhưng là sinh hoạt luôn là muốn tiếp tục đi xuống, Mộc Tú ở chỗ này tiêu dùng cũng không nhỏ, cho nên Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên mang theo Trần đống lương đi trở về, bọn họ còn muốn kiếm Mộc Tú tiền thuốc men. Mà Mộc tiểu thụ bởi vì hài tử sinh bệnh, cũng có 2 ngày không có tới. Chỉ có lục nguyên, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này bồi một tú, thậm chí có một đoạn thời gian, liền ở tại cách vách trên giường bệnh bồi nàng. Tần chính xuyên không ngừng chống án, lần này rốt cuộc phán quyết xuống dưới, tù có thời hạn 20 năm, chính là, lòng ta hảo hận, dựa vào cái gì hắn trừ bỏ mất đi tự do ở ngoài, còn có thể hảo hảo tồn tại, mà ngươi, lại muốn vẫn luôn nằm ở chỗ này. Lục nguyên tay nhẹ vỗ về một tú khuôn mặt. Một tú ở trong không gian cũng hận ngứa răng, tần chính xuyên thật là hố nàng hai đời, bất quá ngẫm lại, chờ hắn ra tù cũng đã mau 50 tuổi, trong lòng khí vẫn là tiêu tán một ít. Tê nhỏ tỷ mang thai, hiện tại kế hoạch hóa gia đình đặc biệt nghiêm, đang ở do dự rốt cuộc sinh không sinh, rốt cuộc Tùng Bạch ca không có hài tử. Lục Nguyên lại nhải nói này đó việc nhà, này một năm thời gian, Ngạnh Sinh Sinh đem một cái cao lãnh thiếu niên biến thành một cái làm nhảm. Chương 831 năm lại một năm nữa. Lại qua 2 tháng. Tê nhỏ tỷ về quê, nàng muốn trốn tránh đem Hải Tử sinh ra tới, cho nên nàng tới không được, nàng thắc ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Tê nhỏ tỷ thai không xong, A Di muốn chiếu cố nàng, cũng không thể tới, ngươi yên tâm đi, ta vẫn luôn đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Mẹ nuôi ngày hôm qua tới cùng ngươi nói không, nàng cùng chung đại gia ở bên nhau, ta cảm thấy nàng chưa nói. khẳng định là tưởng chờ ngươi tỉnh cho ngươi một kinh hỉ. Mục Tú chính là từ Lục Nguyên lại nhải chung, đã biết trong nhà sở hữu tình huống, nàng cũng dần dần thói quen Lục Nguyên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hồi báo, Mục Tú mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Đồng Hồ xem, nếu ngày nào đó hắn tới trễ, nàng đều sẽ đặc biệt lo âu. Lại một năm nữa đi qua, Mục Tú vẫn như cũ vẫn là như vậy an tĩnh nằm, Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa cũng tới nhìn nàng vài lần, đặc biệt là Lục Nghiệm Đông Một lần so một lần dàn o, hắn tiếng thở dài cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, xem mục tú trong lòng rất khó chịu. Bắt đầu Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương cùng với Trần Đống Lương còn có thể mấy tháng qua tiểu trụ một đoạn thời gian bồi mục tú, chính là sau lại bọn họ tới thời điểm, mắt thấy đều là bay nhanh dàn o, đặc biệt là Trần Đống Lương, tóc tất cả đều trắng, nói chuyện cũng bắt đầu có chút hưu khí vô lực lên, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm khi, giống như Trần Đống Lương cũng sinh bệnh. Mộc Tú trong lòng thực lo lắng, đặc biệt là gần nhất non nửa năm, Trần Dống Lương cũng chưa xuất hiện qua, không có người nhắc tới Trần Dống Lương sự tình, Mộc Tú cũng chỉ có thể lo lắng suông, hoàn toàn không biết Trần Dống Lương rốt cuộc thế nào. Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy cũng như là bỗng nhiên già rồi mười mấy tuổi giống nhau, khả năng bởi vì thở dài thương tâm quá nhiều, Chu Thủy Liên khẽ mắt cùng khẽ miệng đều thật sâu gục xuống xuống dưới, thoạt nhìn vẻ mặt khổ tướng, Mộc Tú nhìn phi thường đau lòng. chính là nàng lại là một chút biện pháp cũng chưa, nàng không ngừng nỗ lực, nhưng là lại là căn bản vô pháp tỉnh lại. Chu Hoa Đạt cùng Mục Trí cùng nhau chạy đến, Chu Hoa Đạt nhìn Mục Tú còn không có tỉnh, hắn suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng là đem Mục Tú chi hoa hồng tiền đều lấy ra tới, giao cho Chu Thủy Liên cùng một thủy. Năm thứ nhất Mục Tú không tỉnh, Chu Hoa Đạt cảm thấy Mục Tú khẳng định có thể tỉnh lại, ở biết Mục Tú trị liệu phí dụng cũng đủ dưới tình huống Hắn nhịn xuống không đối mộ thủy hai vợ chồng nói. Sau lại cũng là như thế, nhưng là năm nay Chu Hoa đạt trong lòng cũng cảm thấy Mộ Tú vẫn chưa tỉnh lại, vì thế liền cấp mộ thủy hai vợ chồng tính nổi lên Mộ Tú ở hắn nơi này tiền tài. Mộ Tú không biết vì sao, trong lòng đột nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Hoa đạt này vài lần tới, đều không có nói lên những việc này, Mộ Tú còn cảm thấy có chút bực mình, nghĩ đến người khác nói thương nhân trọng lợi. Chẳng lẽ Chu Hoa đạt liền tưởng như vậy nuốt này đó tài sản? Mục Tú nỗ lực lâu như vậy đều không có tỉnh táo lại, nàng cũng là bác sĩ, cũng cảm thấy chính mình khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, không chuẩn ngày nào đó liền bỗng nhiên không còn nữa, nàng không còn nữa như vậy có thể lưu chút tài vật cấp người trong nhà cũng là tốt. Nghe Chu Hoa đạt giải thích còn có hắn lấy ra tính trong sạch chứng ngủ, Mục Tú hoàn toàn yên tâm, liền tính nàng không còn nữa. Như vậy người một nhà còn có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống, chẳng qua, chẳng qua người kia làm sao bây giờ? Một Tú ngực kịch liệt lại đau lên. Nhật Tử tiếp tục như vậy quá đi xuống, đến thăm nàng người lại tăng thêm trẻ con tiếng khóc. Một Tú, đây là hy vọng, ta cùng Tùng Bạch nhi tử, chúng ta đều hy vọng ngươi sớm ngày tỉnh lại, tiểu gia hỏa lớn lên cùng ta giống nhau như lúc, ngươi cũng chạy nhanh mở to mắt xem hắn đi. Mộc Tiểu Thủ đem hy vọng tay nhỏ phóng tới Mộc Tú trên tay. Mộc Tú chỉ cảm thấy một cái mềm mại tay nhỏ ấm hô hô bắt được tay nàng đầu ngón tay, làm nàng nhớ tới Tiểu Hoa, khi đó, Tiểu Hoa cũng là như thế này nho nhỏ, gắt gao bắt lấy nàng đầu ngón tay. Liên ở Mộc Tú vẻ mặt ý cười cảm thụ này phân nhu ấm thời điểm, trên mặt nàng biểu tình bỗng nhiên đọc lại, theo sau lộ ra khiếp sợ. Nàng thế nhưng có thể cảm nhận được ngoại giới kích thích, nàng thế nhưng có cảm giác Nghe đến đây, Mục Tú nỗ lực bắt đầu bắt tay, nàng dùng hết toàn lực, chỉ có thể cảm giác được ngón tay giật mình. "Mẹ, ngươi xem hi vọng cười." Hắn nhếch miệng cười. "Mục tiểu thư Ô nhi tử, hiếm lạ đến không được, chút nào không phát hiện Mục Tú ngón tay giật giật. Mà hi vọng sở dĩ cười, cũng là vì Mục Tú ngón tay câu lấy hắn. "Ta ngoan tôn tử, ta trước ôm hắn đi ra ngoài phơi phới nắng, các ngươi tỷ hai lại nói vài câu thân mật lời nói." Mộc Tiểu Thủ bà bà ôm Tôn Tử rời đi phòng bệnh. Mộc Tú, Lục Nguyên đợi ngươi hơn 2 năm, cùng hắn như vậy lại, hai tử có đều có thể mua nước tương, ngươi là không biết, lần trước ta đi hắn phòng tìm hắn, đều nhìn đến có tiểu hộ sĩ xem hắn ánh mắt đều không đúng, ngựa khi ôn nhu ta đều nổi lên một thân nổi da gà. Mộc Tiểu Thủ khoa trương nói xong, còn không quên run run thân mình, thật là thanh nhã và tình cảm phong phú, nhưng là ngay sau đó lại nghĩ đến, Mộc Tú nhìn không tới. Ta nhiều hy vọng các ngươi có thể thành người một nhà, ngươi nhanh lên Nhi Hảo đứng lên đi." Mục tiểu thụ ở một bên, lại cảm thán vài câu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Mục Tú nghe được Mục tiểu thụ nói lúc sau, ngây người trong chốc lát, ngay sau đó liền bắt đầu nỗ lực đem ý thức lực tập trung ở trên ngón tay, nàng không thể mất đi Lục Nguyên, nàng nhất định phải chạy nhanh tỉnh lại. Bất quá, thực mau Mục Tú liền cảm thấy, nàng vẫn là không chi rất hảo. Nàng muốn bắt đầu làm vật lý trị liệu. Điện liệu vẫn là có chút không thoải mái. Cứ như vậy, lại qua 1 tháng, Mục Tú vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng là trừ bỏ ngón út có thể ngẫu nhiên nhúc nhích một chút, không còn có bất luận cái gì tiến triển, Mục Tú không khỏi lại bắt đầu chán ngán thất vọng lên. Mục Tú, hôm nay có người cùng ta nói, thích ta, tưởng cùng ta cùng nhau chiếu cố ngươi. Lục Nguyên Tan tầm sau, ngồi ở Mục Tú mép giường, vẫn như cũ vẫn là lao tư thế. Nắm lấy tay nàng. Không được đáp ứng. Mục Tú ở trong lòng kêu gào, ta cự tuyệt, trong lòng ta trừ bỏ ngươi, rốt cuộc cất chứa không giấu người khác. Lục Nguyên thâm tình trong giọng nói, lộ ra nhẹ nhẹ chua xót. "Lục Nguyên, nếu ta thật sự không tỉnh lại nữa, ngươi liền tìm người khác đi, ngươi như vậy quá khổ." Mục Tú cảm nhận được Lục Nguyên tâm tình trầm trọng, nàng chua xót đáp lại nói, "Tổng không thể, làm Lục Nguyên chậm trễ cả đời." Liên Tính Lục Nguyên vốn vẫn luôn như vậy đi xuống, Từ Trung Nguyên cũng sẽ không đồng ý. Mộ Tú tuy rằng nằm ở trên giường bệnh, không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng nhạy bén phát hiện, Từ Trung Nguyên thật lâu không có tới xem qua nàng, hẳn là khuyên Lục Nguyên từ bỏ không có kết quả, cho nên cũng không nghĩ nhìn thấy nàng đi. Mộ Tú, thật sự rất kỳ quái, lâu như vậy, ngươi một chút biến hóa đều không có, khác người bệnh nằm trên giường lâu như vậy, đã sớm bị tiêu ma thực yêu đốt. chính là ngươi nhưng vẫn giống ngủ rồi giống nhau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta lật xem sổ hữu tư liệu, xin giúp đỡ rất nhiều đồng hành, đều không có người biết, Mục Tú, ta thật sự hảo mê mang rất sợ hãi. Không ngừng là Lục Nguyên kỳ quái, Mục Tú cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng giống như là ngủ rồi giống nhau, tim đập huyết giáp hết, hết thảy đều bình thường không thể lại bình thường, làn da hồng nhuận tinh tế, Đối thôi đều cho người ta một loại ngay sau đó nàng là có thể nhảy xuống giường cùng khỏe mạnh người giống nhau nhảy nhót. Chương 831 rốt cô tỉnh. Bác sĩ nói không có biện pháp, về sau có thể hay không tỉnh lại, liền xem thiên ý. Mục Tú, hai ngày này cây nhỏ tỷ sẽ trực tiếp ngươi xuất viện trú 2 ngày, ta đã cùng nàng thương lượng hảo, đến lúc đó ta ở nhà ngươi, đơn giản làm cái hôn lễ, ta là có thể danh chính ngôn thuận ngày đêm làm bạn chiếu cố ngươi. Lục Nguyên nhìn Mục Tú, khoe miệng giơ lên cười. Nhà ngươi người đều đồng ý sao? Mục Tú hướng về phía Lục Nguyên hô. Lục Nguyên giống như nghe được Mục Tú nghi hoặc, hắn ngay sau đó lại cười sờ sờ Mục Tú tay nói, "Ta về sau liền làm tới cửa con rể Nga, ngươi nhưng không cho cười ta, thực xin lỗi, Mục Tú, ta, ta không có biện pháp khuyên bảo ta mẫu thân, cho nên." Mục Tú nhìn Lục Nguyên trên mặt chua xót tươi cười, không lý do một trận đau lòng. Lục Nguyên làm ra như vậy quyết định, muốn thừa nhận bao lớn áp lực a. Nhanh lên Nhi tỉnh lại, nhanh lên Nhi tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại. Mục Tú đau qua đi liền bắt đầu nổi điên cuồng thiếu. Mục Tú phi thường phẫn nộ, nàng không ngừng tiến vào chính mình thân thể, nếm thử khống chế được thân thể, nhưng là lại là một chút ít dùng đều không có, Mục Tú chạy ra, tiếp tục lại vọt vào đến trong thân thể, nhưng lại như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Mục Tú không cam lòng. Nàng không ngừng qua lại hướng trong thân thể hướng, một lần lại một lần. Nếu lúc này có người có thể nhìn đến, nhất định sẽ cảm thấy giống như là nhìn đến một con cá nhảy vào trong nước, lại nhảy ra, lặp đi lặp lại, không biết mỏi mệt. Mộ Tú chết lặng không ngừng thử, liền ở nàng kể bên tuyệt vọng thời điểm, chỗ sâu trong óc dâng nhiên truyền đến ong một tiếng vang lớn, ngay sau đó, nàng cái gì cũng không biết. Chờ Mộ Tú lại lần nữa có ý thức thời điểm, Nàng mở to mắt nhìn đến đầu tiên chính là treo màu đỏ rải lụa đầu giường. Nàng đôi mắt khắp nơi một ngắm, chỉ thấy trong phòng bố trí hỉ khí dương dương, trên bàn, trên tường đều dán màu đỏ hỉ tự. Mục tú một cái giật mình ngồi dậy, nhìn đến chính mình trên người ăn mặc màu đỏ dự váy, nàng này sẽ bỗng nhiên nhớ tới chính mình mất đi ý thức trước sự tình. Lục Nguyên lúc ấy nói muốn cùng nàng kết hôn sự tình, xem ra nàng hôn mê có. Đúng rồi. Nàng như thế nào có thể ngồi dậy? Mục Tú không thể tin được túi đầu, phát hiện nàng thế nhưng có thể khống chế được thân thể của mình, nàng thật sự đã tỉnh. Mục Tú kinh hỉ quá đi, phản ứng đầu tiên là lại lần nữa tiến vào không gian, quả nhiên, vào không được, Mục Tú khống chế được ý thức đi vào, tiến vào sau liền phát hiện, không gian có biến hóa, thu nhỏ rất nhiều, trước kia trong không gian tùy ý bày biện phóng đồ vật, hiện tại tất cả đều tê thành một đoàn. mà trên mặt đất tắt phóng hạ A Hồng kia chỉ vòng tay, một tú đang muốn dùng ý niệm đi đụng vào, không nghĩ tới, vòng tay một chạm vào dưới, lập tức liền biến thành cho. Nay chỉ vòng tay chịu tải kiếp trước kiếp này, hiện giờ, lại là hôi phi yên diệt, không còn có tồn tại dấu vết, đến nơi nó vì cái gì sẽ biến thành như vậy, kỳ thật cũng không khó nghĩ ra được, hẳn là nó dùng tự thân năng lượng, rốt cuộc đánh thức một tú. Liên ở một tú biểu tình phức tạp ngồi ở chỗ kia, Rèm cửa vang lên, ngay sau đó môn đóng lại, sau đó chính là Lục Nguyên kinh ngạc biểu tình, bất quá thực mau, liền thành kinh hỉ. Lục Nguyên tiến lên, gắt gao ôm một tú, cầm để ở muột tú trên đầu, tự mình lẩm bẩm, nhất định là trời cao xem ta quá đáng thương, mới làm ta uống say lúc sau, sinh ra ảo giác, cảm giác này thật tốt. "Một tú, ta thật sự rất nhớ ngươi." Nghe Lục Nguyên trên người nồng đậm mùi rượu, một tú có chút chua xót, nàng vươn đôi tay Gắt gao vây quanh Lục Nguyên eo. "Nguyên Lai, ảo giác cũng có thể như thế chân thật." "Lục Nguyên, này không phải ảo giác, ta tỉnh." Mộc Tú đứng lên, dùng tay ở Lục Nguyên trước mắt quơ quơ, tiếng ngữ doanh doanh. Lục Nguyên đầu tiên là không thể tin được, hắn dùng run rẩy tay, chậm rãi vướt về đến Mộc Tú trên mặt, chỉ bụng sẹt qua Mộc Tú lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, theo sau dừng lại ở Mộc Tú lỗ mũi phía dưới, cảm nhận được dòng khí, hắn mới tin tưởng Mộc Tú thật sự tỉnh lại. Ngươi, như thế nào lúc này tỉnh lại? Như thế nào ngươi không nghĩ ta tỉnh lại a? Mộc Tú bĩu môi, bất mãn nói: Ta nằm mơ đều nghĩ ngươi tỉnh lại, bất quá, ngươi biết không? Đêm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa chúc." Lục Nguyên ánh mắt nóng rát nhìn Mộc Tú. "Ta nhưng không đáp ứng gả cho ngươi." Mộc Tú đỏ mặt lên, mạnh miệng nói: "Chậm, ta ba mẹ nhưng đều đã đồng ý, hiện giờ Ngươi cùng ta đã ở một cái sổ hộ khẩu thượng, ngươi hối hận cũng chưa dùng." Lục Nguyên hơi mang bí bí ngữ điệu nói, "Lục Nguyên, cảm ơn ngươi." Mục Tú thu hồi tươi cười, vẻ mặt chân thành nói, "A." Lục Nguyên nhìn đến Mục Tú như vậy trịnh trọng nói lời cảm tạ, ngây mẩn cả người, dựa theo hắn tư duy, Mục Tú không nên lúc này mắng hắn đổ lưu manh sao? "Mấy năm nay nhiều, cảm ơn ngươi vẫn luôn bầu ta, chiếu cố ta. Ngươi đều đã biết" Lục Nguyên lập tức nghe ra mục tú trong lời nói sở chỉ. Tuy rằng ta không tỉnh lại, nhưng là ta có thể đứt quãng cảm giác được bên ngoài, các ngươi nói chuyện phiếm, ta cũng có thể nghe được, chỉ là không thể đáp lại. Mục Tú gật gật đầu, không chút do dự thừa nhận, nàng không thể làm Lục Nguyên một khang nhật tỉnh bạch trả giá, nàng muốn cho Lục Nguyên biết, nàng đều biết. Ta còn biết, có không ít tiểu hộ sĩ đối với ngươi có hảo cảm đâu. Mục Tú cười như không cười ta Lục Nguyên liếc mắt một cái. Lúc này, Lục Nguyên thải tính hoàn toàn tin tưởng, Mục Tú nghe được hắn lặng lẽ lời nói. "Cái kia, Mục Tú, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chuyện khác, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian liêu." Lục Nguyên một cái kịch liệt hôn nồng nhiệt, phong bế Mục Tú khẩu. Hiện giờ Lục Nguyên đã 27 tuổi, không bao giờ là lúc trước cái kia mao đầu tiểu tử, hắn dùng hành động chứng minh, hắn có bao nhiêu tưởng nghiệm Mục Tú. Một túi ngắn ngủi giải ra lúc sau, chính là nhiệt tình đáp lại, bọn họ đã chậm trễ lâu lắm thời gian, về sau Nhật Tử còn trường, chậm rãi lại tính sổ. Thật mau, phòng trong đèn tắt. Uỷ Khuất Lục Nguyên đứa nhỏ này. Ngoài phòng Chu Thủy Liên, lau lau khóe mắt, dựa vào muột thủy trên người. Tú nương nương, tú đều như vậy, vì sao còn muốn chậm trễ Lục Nguyên cả đời? Ta, ta không đành lòng a. Mục Thủy mấy năm nay, cũng là thật đánh thật cảm thấy Lục Nguyên hảo. Hắn đối với Lục Nguyên, lòng tràn đầy đều là ấy nấy. Tú nàng cha, nói câu không dễ nghe lời nói, Tú còn có thể sống bao lâu? Nàng cùng Lục Nguyên hai người cảm tình lại hảo, Lục Nguyên một lòng một dạ liền tưởng cưới Tú, ta cũng không đành lòng, cự tuyệt hắn. Hắn cả đời còn trường, về sau liền tính Tú đi, hắn cũng không có gì tiếc nuối, bằng không, ta sợ đứa nhỏ này cả đời đều phải bị trầm chế. Chu Thủy Liên nước nở nói. Mục Thủy một tiếng thở dài. Gắt gao cầm chu thủy lên tay. Hà Á Hồng nhìn nhà ở, cũng trừ trừ cái mũi, trung trấn vô vô nàng bả vai. Mục tiểu thụ buổi tối cũng u u nhiều, Di Tung Bách nâng nàng trở về, nàng nằm ở trên giường, để lại hai hàng nước mắt. Đại ra các hoài tâm tư, tuy nói hiu tỉnh nhân trung thành quyến chúc, chính là này đối nhi người trẻ tuổi, cũng thực sự quá khổ. Bất quá, đương ngày mai sáng sớm, mọi người xem đến thanh tỉnh lúc sau một tú. sẽ là cái dạng gì tâm tình đâu. Chương 832 thời gian qua mau. Mục Tú thanh tỉnh lúc sau, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, còn ở thủ đô chữa bệnh giới khiến cho không nhỏ hoành động, mọi người đều kinh hô đây là kỳ tích, phía sau chính là đủ loại thâm hỏi. Lục Nghiễm Đông mang theo Từ Trung Nguyên cùng Lục Bình Minh xách theo bao lớn bao nhỏ cùng nhau tới Mục Tú gia, Từ Trung Nguyên nhìn thấy Mục Tú thời điểm, rất là có chút không được tự nhiên, hai người hôn sự Từ Trung Nguyên là kiên quyết không đồng ý, Lục Nghiệm Đông cùng Lục Bình Minh mọi cách khuyên bảo cũng chưa dùng, Từ Trung Nguyên thậm chí lấy đoạn tuyệt quan hệ tới uy hiếp Lục Nguyên. Cuối cùng vẫn là ở Lục Bình Minh dưới sự trợ giúp, Lục Nguyên mới thuận lợi bắt được sổ hộ khẩu, lúc này mới có thể cùng Mộc Tú kết hôn. Nhưng là thiên hạ làm phụ mẫu gái nào không phải muốn chính mình hài tử hảo, Từ Trung Nguyên phản đối Lục Nguyên cưới Mộc Tú kết làm, bao gồm Mộc Tú ở bên trong đều lý giải. Mộc gia người đối tử Trung Nguyên cũng không có quá nhiều khó xử, cái này làm cho Từ Trung Nguyên loại tính cách này người càng là khó chịu, cuối cùng Từ Trung Nguyên cùng Lục Bình Minh đồng thời đối với Mộc Tú bội không phải, còn thương nghị phải cho vợ chồng son lại bổ làm thứ hôn lễ. Chu Thủy Liên đối Lục gia cách làm vẫn là tương đối vừa lòng, nàng cũng gật đầu đáp ứng rồi. Xem Mộc Tú người nối liền không dứt, nhưng là Trần Húc Huy lại là cuối cùng mới xuất hiện. Trần Húc Huy mấy năm nay làm cũng không so lộc Nguyên Thiếu, hắn một có rảnh cũng tới bồi Mục Tú, nói cho Mục Tú hắn tình hình gần đây, Trần Húc Huy đã đại tam, còn có 1 năm cũng muốn tốt nghiệp. Nhìn đến Trần Húc Huy thời điểm, mặt da mọi người không khỏi đều thở dài, Mục Tú cũng là có chút không biết như thế nào ở đối mặt Trần Húc Huy. Trần Húc Huy đối hôn mê chung Mục Tú nói, nói hắn một tốt nghiệp liền cưới Mục Tú, mặc kệ Mục Tú thế nào, hắn đều sẽ chiếu cố Mục Tú cả đời. Hơn nữa Trần Húc Huy nói được thì làm được, hắn còn thừa dịp Trần Đống Lương tới thời điểm, cấp Mục Tú sở hữu các trưởng bối biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mọi người đều bị Trần Húc Huy cảm động, mà từ trung nguyên lại thái độ thực kiên quyết phản đối, mục gia trong lòng mọi người cũng đồng ý Trần Húc Huy, vì thế nhưng là Mục Tiểu Thụ lại là biết Mục Tú cùng Lục Nguyên chi gian tình nghĩa, Mục Tiểu Thụ nói cho Lục Nguyên. Lục Nguyên nóng nảy, hắn cũng biết chính mình mâu thân thái độ Hắn sợ mục gia sẽ bởi vì cái này mà ghét bỏ hắn, vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đối với Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy Bảy gia mục tú mấy năm nay cùng hắn thư từ qua lại, lại thâm tình biểu lộ chính mình tâm ý, cuối cùng lượng ra sổ hộ khẩu, nói chính mình nguyện ý làm tới cửa con rể. Nói đến cái này phân thượng, Chu Thủy Liên còn có thể nói cái gì đâu? Chỉ có thể đồng ý. Trân Húc Huy cứ như vậy, lại lần nữa bị thua. Trần Húc Huy nhìn Mục Tú cùng Lục Nguyên hai người, trên mặt hắn cô đơn cực kỳ, hắn năm nắm tay nửa ngày cũng nói không nên lời chúc bọn họ hạnh phúc nói, cuối cùng Trần Húc Huy cắn cắn môi, đối với Lục Nguyên nói, "Chiếu cô hảo nàng, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi." Lục Nguyên còn lại là tăng thêm ngữ khí nói, "Ta sẽ không cấp bất luận kẻ nào có cơ hội thừa dịp." Mục Tú, Trần Húc Huy đối Mục Tú miễn cưỡng cười sau, xoay người liền rời đi, mà Mục Tú nhìn Trần Húc Huy bóng dáng, Thật mạnh thở dài. Ngươi hối hận sao? Lục Nguyên có chút an vị nói, ngươi cảm thấy đâu? Mục Tu thật là bị Lục Nguyên hỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Ta sẽ không làm ngươi cảm thấy hối hận. Lục Nguyên nói, liền đem Mục Tu thật mạnh ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm không muốn buông ra. Cả đời đừng rời khỏi ta. Hảo. Mục Tu cùng Lục Nguyên bổ làm hôn lễ xong, như cũng là ở tại Mục Tu gia, gần nhất bên này không gian đại, thứ hai đi làm cũng phương tiện. Nàng ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chuẩn bị tiếp tục hồi bệnh viện đi làm thời điểm, không ngờ phát hiện mang thai. Từ Trung Nguyên xem qua lúc sau, làm nàng vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc, mục tú chỉ có thể từ bỏ, không hề đi ra ngoài đi làm. Thật vất vả tới rồi tháng nguyệt, hai tử sinh non, thai vị lại không đúng, mục tú khó sinh lăn lộn một ngày một đêm, mới đem Hải tử sinh ra tới. Hai tử vừa sinh ra liền trực tiếp liền ôm vào Dương giữ nhiệt. Sau lại hài tử thân thể yếu đuối, thường xuyên sinh bệnh, mục tú chỉ có thể toàn bộ tâm tư đều dùng ở chiếu cố hài tử trên người. Rốt cuộc ở hắn 3 tuổi thời điểm, đưa đến nhà trẻ, mục tú chuẩn bị trở về đi làm khi, không nghĩ tới lại mang thai, một cha, vẫn là song bào thai. Mục tú vì thế chỉ có thể từ bỏ, cứ như vậy, sinh hoài, hài sinh, suốt 10 năm, mục tú cái gì cũng chưa làm thành, hai tử nhưng thật ra thêm bốn cái. Hiện giờ Đại Nhi Tử Lục gia bảo 9 tuổi, Nhị Khuê nữ Lục Thiên Trần, Tam Khuê nữ Lục Lãng Mạn đều là 5 tuổi, Tiểu Nhi Tử Lục Minh mang mới vừa tròn 1 tuổi. Mục Tú cũng từ một cái tiểu cô nương thành bốn cái hài tử mâu thân, trong nháy mắt trọng sinh ở chỗ này cũng đã 20 năm, hiện giờ cũng 35 tuổi. Ba ba, Thiên Trần, Lãng Mạn, có hay không tưởng ba ba a? Suy nghĩ, xong bảo thai trăm miệng một lời nói, "A còn có Minh Mang kêu gọi." Mên mang cũng tưởng ba ba a. Mục Tú đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe được bên ngoài Nhi Tử nữ Nhi còn có Lục Nguyên Thanh Âm truyền đến, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Người trước đi ra ngoài nhìn hài tử, ta tới xào rau. Từ Trung Nguyên cũng là đầy mặt ý cười. Từ Trung Nguyên hiện tại đã về hưu, tuy rằng bị mời trở lại trở về bệnh viện, nhưng là bởi vì cháu trai cháu gái nhiều, năng ngày thường chỉ cuối tuần ngồi khám. còn lại thời điểm đều sẽ ở trong nhà giúp đỡ một tú mang hài tử. Lục chủ nhiệm, nếu không có ngươi, ta này mệnh liền không có, quá cảm tạ ngươi. Một người hơn 50 tuổi lão giả, đứng ở lục nguyên bàn làm việc bên, cảm kích nói, mà trên bàn, phóng một mặt màu đỏ cờ thường. Ở thật mạnh rèn luyện dưới, lục nguyên từ một người bình thường bác sĩ thành một mình đảm đương một phía chủ nhiệm với Yêu Sư, mà hết thể này, chỉ dùng 10 năm thời gian, hiện giờ ở chữa bệnh vòng chung. Nhắc tới Lục Nguyên, đều là như sớm bên hai. Mỗi ngày tới tìm thầy trị bệnh hỏi khám người bệnh nối liền không dứt, đến nỗi cửa thường cùng bảng hiệu, trong văn phòng đã sớm đã quải tràn đầy. Mục Tú kết hạ tập đề, đi ra phòng bếp, nhìn đến chính là hai cái nữ nhi một bên một cái ngồi ở Lục Nguyên hai cái đùi thượng, tiểu nhi tử đỡ Lục Nguyên đứng, ngửa đầu nhìn phụ thân, ba cái hài tử trong mắt đều tràn ngập sùng bái ngôi sao nhỏ, mà Lục Nguyên cũng là mãn nhãn sùng lịch nhìn bọn nhỏ. Mộc Tú tâm giờ phút này mệt mỏi đều mau hóa thành thủy, nàng đời trước chưa làm qua mổ thân, nay một đời có này mấy cái hài tử, mặc kệ làm cái gì đều phải tự tay làm lấy, bằng không giống lục gia điều kiện, thỉnh mấy cái bảo mẫu là tuyệt đối không thành vấn đề, Mộc Tú cũng không cần đem chính mình làm như vậy vất vả. Sinh đại nhi tử thời điểm, La Chu thủy liên tới chiếu cô ở cữ, lúc sau, toàn bộ là Mộc Tú một người mang, từ trung nguyên ngày thưởng tới giúp đỡ. Sau lại sinh xong bảo thai, trong nhà thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, lúc này mới tỉnh một cái bảo mẫu, không được ra, chỉ là ban ngày lại đây, buổi tối trở về. Sau lại, tiểu nhi tử sinh ra, bảo mẫu liền vẫn luôn tỉnh. Mấy ngày nay vừa lúc bảo mẫu trong nhà có sự, cho nên Mộc Tú cũng muốn so dĩ vãng bận rộn. Hôm nay tan tầm rất sớm. Nhạc phụ nhạc mẫu muốn lại đây, ta vô luận như thế nào cũng muốn tự mình đi tiếp. Lục Nguyên nghe được Mục Tú thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại đây. Chương 833 lại hồi con ngựa trắng thôn. Liên ngươi sẽ biểu hiện, khó trách ta ba mẹ như vậy thích ngươi. Mục Tú liếc Lục Nguyên liếc mắt một cái. Lục Nguyên nhịn không được giơ lên khóe miệng, tuy nói hai người hiện tại đều người đến trung niên, chính là lẫn nhau xem đối phương, trong mắt cùng trong đầu hiện lên lại đều là đối phương niên thiếu thời điểm bộ dáng. Tiểu Hoa nghỉ hè, vừa lúc trong nhà cũng không có gì sự tình. Chu thủy liên cùng Mục thủy tính toán, liền cùng nhau nheo tới thủ đô. Mục tú thân sinh phụ thân Trần Đống Lương, từ Mục tú nằm viện bắt đầu, liền bắt đầu nhanh chóng già cả, các loại bệnh quốn thân, cuối cùng ở Mục tú sinh đại nhi tử sau không bao lâu liền qua đời, mà da gian mãi mãi còn lại là ở 2 năm tiến đến thế, sống 80 hơn tuổi rồi, cũng coi như là hỉ tang. Đến nỗi trong nhà đồng ruộng, trừ bỏ trong thôn phân kia một mẫu đất ở ngoài, còn lại mà cũng đều tới rồi kỳ hạn. Mục gia cũng không hề tụ thuế, rốt cuộc hai vợ chồng gia cũng là bất động như vậy nhiều việc nhà nông. Chẳng qua, quê quán vẫn là để lại một người, đó chính là Ngô Miêu, Ngô Miêu cũng gia tủ, nàng đầy cõi lòng hy vọng đi tới anh võ thôn, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể cùng Trần Đống Lương ở bên nhau, nhưng là không nghĩ tới nhìn đến lại là Trần Đống Lương mộ phần. Ngô Miêu đầy mặt không thể tin được, bởi vì Trần Đống Lương mỗi tháng đều sẽ cho nàng viết thư, Trần đại nương khóc rống nói cho Ngô Miêu Trần Đống Lương ở cuối cùng nhà tử, mỗi ngày đều tự cấp nàng viết thư, viết phía sau những cái đó năm tin, dặn dò nàng mỗi tháng phát một phong thư đi ra ngoài. Nô Miêu rốt cuộc minh bạch, trách không được Trần Đống Lương tinh thoạt nhìn luôn là như vậy quái quái, chính mình đối hắn kể ra nói cùng với dò hỏi sự tình, hắn luôn là hiếm khi đáp lại, trách không được hắn nói chính mình thân thể kém, không thể đến thăm nàng. Nguyên Lai, Nguyên Lai. Nô Miêu lưu tại trong thôn. Chu thủy liên cũng bắt đầu đồng tình cái này bất hạnh nữ nhân, đối nàng cũng là mọi cách chiếu cố. Sau lại Ngô Miêu đem Trần Đống Lương cha mẹ trở thành phụ mẫu của chính mình giống nhau, một đám rượng lao tồn chung. Cuối cùng Ngô Miêu lại lưu tại trong thôn, nàng nói nàng không nghĩ tới thủ đô, nàng hiện tại cũng nửa thanh thân mình xuống ngầu người, nàng chỉ nghĩ cùng Trần Đống Lương vẫn luôn đại ở bên nhau, tồn tại thời điểm không thể ở bên nhau, sau khi chết cũng hy vọng có thể chôn ở cùng nhau. Bệnh viện không hề tách ra. An qua giữa trưa cơm, Tư Trung Nguyên mang theo hai cái cháu gái chơi trò chơi, Mục Tú ở phòng ngủ lóng ngủ tiểu nhi tử, Lục Nguyên lái xe đi nhà ga tiếp Chu Thủy Liên đoàn người. Chờ đến Lục Nguyên đem đại gia tiếp trở về, Tư Trung Nguyên đã mang theo xong bảo thai nghỉ trưa, Mục Tú một người ngồi ở phòng khách chờ cha mẹ cùng muội muội. Thân nhân gặp mặt, tất nhiên là một phen thân thiết không để cập tới, cuối cùng Chu Thủy Liên nhắc tới Ngô Miêu, Mục Tú trầm mặc thật lâu sau. Ngay sau đó nhẹ nhàng nói câu, "Tuỳ nàng đi." Thở dài sâu không hề để ra. Hiện giờ Mục Tú một nhà ở tại Tân Hoa Tứ Hợp Viện, Mục Tiểu Thụ một nhà tác ở tại trước kia cái kia Tứ Hợp Viện, hai nhà khoảng cách cũng không tính quá xa, bởi vì Mục Tú trong nhà hài tử nhiều, ngày thường cũng tương đối ầm ĩ, cho nên Hà A Hồng cũng không có cùng lại đây, mà là cùng Mục Tiểu Thụ ở cùng một chỗ. Mục Tú lâu lâu cũng đều sẽ mang theo hài tử qua đi nhìn xem. Buổi tối Trở an trí hảo cha mẹ, Mục Tú lại từng cái đi nhi tử nữ nhi trong phòng, nhìn đến bọn họ đều ngủ hạ, lúc này mới trở lại trong phòng, Lục Nguyên chính ôm tiểu nhi tử, ở chơi kỳ đại mã, hai tử cười đến ha ha ha vang. "Hảo, đường độ hắn, bằng không buổi tối lại muốn ngủ không an ổn." Mục Tú tiếp nhận tiểu nhi tử. Tiểu hai tử ngủ trước nếu vẫn luôn bảo trì hưng phấn trạng thái, không chỉ có khó có thể đi vào giấc ngủ, liền tính ngủ rồi, cũng dễ dàng nửa đêm khóc. Mục Tú, ta có cái quan trọng hội nghị, yêu cầu đi một chuyến hải thị, đại khái muốn ra cửa nửa tháng." Lục Nguyên đứng lên, đến rửa mặt ra bên, bắt đầu rửa mặt. "Như thế nào như vậy đột nhiên?" Mục Tú kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Nguyên, mấy năm nay, hắn đi công tác số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tính đi ra ngoài, ba lượng thiên cũng liền gấp trở về, ra như vậy lâu kém, vẫn là lần đầu tiên. "Vốn dĩ ta là cự tuyệt" Bởi vì không yên tâm các người, chính là nhạc phụ nhạc mẫu đều tới, người trong nhà nhiều, ta cũng sẵn cơ hội này đi một chuyến, lần này là cả nước lô nội chuyên gia cùng nhau học tập tham thảo một hội nghị, sau khi chấm dứt còn sẽ ở Hải thị bệnh viện tham quan học tập mấy ngày, cho nên thời gian lâu một chút. Xem ra tới, Lục Nguyên Phi thường muốn đi. Nguyên lai like là như thế này, vậy ngươi đi thôi. Mục Tú biết, mấy năm nay, Lục Nguyên vì cái này ra cũng bỏ lỡ không ít học tập cơ hội. Lục Nguyên là ở ngày thứ 3 rời đi, chờ đến hắn rời khỏi sau, Mục Tú nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian này, nàng cũng đang muốn tìm một cơ hội đi một chuyến con ngựa trắng sơn, không nghĩ tới, Lục Nguyên vừa lúc cho nàng cơ hội này. Kỳ thật, cũng không phải nói Lục Nguyên không cho nàng đi, chính là Mục Tú nếu muốn đi, Lục Nguyên vô luận như thế nào cũng sẽ bồi hành, hơn nữa bọn nhỏ, bao lớn bao nhỏ mang theo, vậy cùng chuyển nhà dường như Ngắm lại kia hình ảnh, Mục Tú đều cảm thấy hờn mất. "Mẹ, kia Hải tử liền giao cho các ngươi tới chiếu cố." Mục Tú dặn dò nói. "Mục Tú, ngươi cứ yên tâm, đem sự tình xử lý tốt, lại trở về, trên đường cẩn thận một chút." Từ Trung Nguyên dặn dò nói. "Thật là, việc này đuổi, vừa lúc cô gia có việc ra cửa, người bên này cũng có việc, bằng không cô gia bồi ngươi đi, chúng ta cũng yên tâm." Chu Thủy Liên không yên tâm nói. Thật là ở mẫu thân trong mắt, hài tử liền tính ba bốn mươi tuổi, kia vẫn là cái hài tử, luôn là làm người không yên lòng. Ta đã biết, ta sẽ đi sớm về sớm. Mục tú hôn hôn tiểu nhi tử, đại nhi tử cùng hai cái khuê nữ đều đi học đi. Nguyên lai, like, mục tú đối đại gia giải thích, tỉnh thành phòng ở muốn phá bỏ và di rời, yêu cầu phòng chủ trình diện, nhìn xem chuyện này xử lý như thế nào, là muốn phòng ở vẫn là đòi tiền. Mấy năm nay, Đế xác rất nhiều nhà cũ, đều bị thu mua phá bỏ và di dời, cho nên Chu Thủy Liên cùng Từ Trung Nguyên cũng không nghi ngờ cùng nàng, một tú thuận lợi rời đi thủ đô. Đến nơi trở về, đại gia hỏi tới, liền nói cuối cùng có phòng chủ không đồng ý hiện có bồi thường, đang ở nháo, đến nỗi cụ thể tình huống, mục tú tùy ý phát huy là được, dù sao nàng nói cái gì, mọi người đều sẽ tin tưởng. Hiện giờ cả nước đều tu không ít quốc lộ, mục tú trở về, Tiết kiệm một nửa thời gian, trước kia đi con ngựa trắng Sơn, yêu cầu đổi xe, 3 ngày mới có thể đến, hiện tại, một ngày nửa thời gian liền đến, Mục Tú nhìn nhìn cái này quen thuộc địa phương, trong lòng vô hạn cảm thán, theo sau mang lên mu mắt tính cùng khẩu trang, vào trong thôn. Trong thôn có một bộ phận người ra cửa làm công hoặc là làm buôn bán, trong thôn người đối với bên ngoài tới người, cũng cũng không có giống đã từng như vậy đề phòng, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến. Mộc Tú vẫn là tận lực ở ít người địa phương xuất hiện. Thức mau, liền đến quen thuộc địa phương, Mộc Tú đứng ở cửa, hít sâu một hơi, trước mắt phòng ở, không bao giờ là đã từng cổ tranh phòng, đã sửa chữa thành lạch phòng, diện tích cũng lớn 2 3 lần, Mộc Tú giơ lên tay, gõ vang lên đại môn. Mấy mấy năm đi qua, cũng không biết Châu Nãi Nãi còn ở nơi này trụ sao. Châu Nãi Nãi đời trước bị nữ nhi tiếp đi rồi, phòng ở cho nhà mẹ đẻ cháu trai, tiêu chuẩn Ái Quốc Bởi vì Châu Nãi Nãi đối hắn ra phó, ngày thường, Trình Ái Quốc đối Mục Tú cũng thập phần quan tâm, Mục Tú mỗi lần trở về đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, cho nên Mục Tú lần này tìm chính là hắn. Chương 834 bên nhau. Ai a? Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Mục Tú trong lòng run lên, đương nhiên cái mũi có chút chua xót. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, chỉ thấy trong trí nhớ cái kia Châu Nãi Nãi, mở ra đại môn. Lúc này Châu Lại Nương lại, cũng chính là 60 suất đầu, dân quê thường xuyên làm việc, thoạt nhìn vẫn là tương đối nhanh nhẹn. Ngươi là? Châu Lại Nương lại nhìn Bao Kiến Mít, còn mang theo kính râm một tú, nghi hoặc hỏi. Là Châu đại nương đi, ta tìm Trình Ái Quốc. Một tú hạ giọng nói, nàng không thể làm Châu đại nương nhận ra tới nàng là ai. Ngươi tìm Ái Quốc a, hắn ở trong phòng đâu, mau tiến vào đi. Châu Lại Nương nhiệt tình nói. Một tú bước vào sân, Phía sau truyền đến châu đại nương tiếng đóng cửa. Nhìn trống rỗng sân, mục tú có thể xem ra tới, châu đại nương Nhật Tử vẫn là như vậy thanh bần, mục tú từ thượng một lần đem cái kia kỳ ba cứu cứu ra hài tử Chu Mẫu Chu Hảo phó thác cấp châu đại nương sau liền không còn có đã tới. Cách cái 2 3 năm, Trần Kiên Cường liền sẽ tới một chuyến, cấp châu đại nương đưa tiền đưa vật lại đây, việc này Chu Thủy Liên cũng biết, Chu Thủy Liên đã đối nhà mẹ đẻ những người này hoàn toàn thất vọng đã chết tâm. Nàng cũng sợ nhà mẹ đẻ những người này quay đầu lại lại đến dây dưa, cấp mục tú mang đến tiền toái, cho nên nàng mỗi lần đều là đem tiền vật chia làm hai phần. Một phần thiếu chính là cấp hai đứa nhỏ, một phần có rất nhiều cấp châu đại nương, cảm tạ nàng chiếu cố hai huynh đệ. Nhưng là không nghĩ tới, châu đại nương cầm như vậy nhiều tiền, như thế nào cảm giác Nhật Tử quá cùng trước kia không gì khác nhau. Thái Quốc, có người tìm ngươi. Châu đại nương hướng về phía phòng trong hô. "Tới, mợ." Trình Ái Quốc vừa dứt lời hạ, người liền đi ra, chẳng qua, hắn nhìn thoáng qua trong viện đứng người, lộ ra mê mang biểu tình. "Ngươi là?" Trình Ái Quốc trong đầu suy nghĩ một vòng, đều không thể tưởng được đối phương là ai. Muốn một bước nói chuyện, Mục Tú dẫn đầu đi đến sân góc. Trình Ái Quốc sững sốt một chút, bất quá đây là nhà mình sân, không có gì lo lắng, hắn đi theo đi qua. Châu Lại Nương nhíu mày, như thế nào? Ai quốc không quen biết người này. Nàng đứng ở tại chỗ, đứng xa xa nhìn bọn họ hai cái. Lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, trong thôn sức lao động không đủ, liền tính là có mấy lồng ưu, chính là dự báo thời tiết nói tháng sau nước mưa nhiều, chỉ sợ còn không có thu hoạch xong, liền phải trời mưa đi. Mục Tú nói, Lam Trình Ái Quốc phi thường kinh ngạc, đây đúng là hắn gần nhất đang ở phát sầu chuyện này. Mục Tú nhớ rất rõ ràng, Trình Ái Quốc lúc ấy đang ở tranh cử thôn trưởng. Một cái khác đối thủ cạnh tranh vừa lúc xính bệnh, cho nên lúc ấy toàn bộ từ Trình Ái Quốc lãnh đạo, nhưng là hắn lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng lãnh đạo một đám phụ nữ và trẻ em ở vũ trong đất đen sở hữu lương thực gật gấp thành công. Năm đó, toàn thôn tổn thất đạt tới 60%, một việc này, mặc kệ sai có ở đây không Trình Ái Quốc, hắn đều không còn có xoay người cơ hội. Người muốn làm gì? Trình Ái Quốc phục hồi tinh thần lại, cảnh giác nhìn một tú hỏi Ta cũng là chịu người gửi gắm, nàng có một đám nông sản máy móc, tưởng hiến cho cấp nghèo khó huyện, có này đó máy móc, về sau loại hoa màu thu lương thực sẽ phương tiện rất nhiều, trước kia 10 cái người làm sống, mở ra máy móc, một người là có thể toàn bộ làm xong, trong thôn còn có rất nhiều đất hoang, vừa lúc cũng có thể nhiều khai hoang. Thật sự, đồng chí, này làng trên xuống dưới, không còn có so với chúng ta con ngựa trắng trấn càng nghèo thành trấn. Trình ái quốc kích động nói: Ta biết, cho nên ta mới tìm được ngươi, hy vọng này đó nông sản máy móc ở ngươi trên tay phát huy lớn nhất tác dụng, trợ giúp càng nhiều người đi lên làm giàu con đường." Mộc Tú nói, "Làm trình ái quốc nội tâm minh mông không thôi. Đồng chí, ngươi yên tâm, ta lớn nhất mộng tưởng chính là mang theo đại gia cùng nhau qua ngày lạnh. Máy móc ta đã tìm người vận đến sau núi Lớn Hoang, ngươi lúc này cùng ta cùng nhau qua đi. Ta có thể mang cá nhân sao?" Trình ái quốc nghĩ đến đất hoang tương đối hẻo lãnh, vẫn là kết bạn đồng hành tương đối an toàn. Ta không nghĩ quá nhiều người nhìn đến ta, trình đại ca, người lá gan như thế nào như vậy nhỏ. Một tú nghiêng nhìn thoáng qua hắn. Trình ái quốc mặt già đỏ lên, hắn chỉ là nghe nói, có người đối hắn bất mãn, muốn thu thập hắn, cho nên, hắn gần nhất mới tương đối cẩn thận, chỉ là, nếu trước mắt người này nói chính là thật sự, kêu hắn lần này xác định vững chắc chính là con người trắng chấn thôn trưởng. Nghe đến đây, Trình Ái Quốc bàn tay vung lên, cao giọng nói: "Hành, chúng ta này liền qua đi." Liên ở một tú Trình Ái Quốc rời đi thời điểm, bên ngoài đi vào tới hai cái tiểu tử. "Ngài nãi, ngài nãi." Hai người khiêng thật mạnh nông cụ, hướng về phía Châu Đại Nương Hồ, Mộc Tú liếc mắt một cái liền nhận ra tới hai người, là Chu Mậu cùng Chu Hạo, hai người bọn họ đã trưởng thành tráng tiểu tử, cùng khi còn nhỏ so trên mặt nhiều chút hàng hậu, thiếu chút xảo quyệt. đã trở lại, mau nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, có mệt hay không a?" Châu đại nương tử ái nhìn hai anh em. "Không mệt, ngoảnh lại, chúng ta có rất nhiều sức lực." Chu Mậu tuổi tác lớn hơn một chút, hắn sang sảng cười trả lời. "Biểu thúc, ngươi đây là muốn đi đâu?" Chu Hào nhìn Trình ái quốc cùng Mục Tú Kỳ quái hỏi. "Ta cùng vị này đồng chí đi ra ngoài xử lý chút việc, yêu cầu hộ trợ sao? Chúng ta cùng nhau" Chu Mậu cùng Chu Hảo trăm miệng một lời nói, "Không cần không cần, các ngươi liền ở nhà, ta đi một chút sẽ về tới." Trình Ái Quốc chạy nhanh cự tuyệt nói. Hai anh em gật gật đầu, một tú chân bước ra môn thời điểm, còn nghe Châu Đại Nương ở đối Chu Mậu nói, "Ngươi chạy nhanh hảo hảo tẩy rửa mặt, dọn dẹp một chút, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ngươi đi cách vách thôn thân cận, nhân gia cô nương chính là hảo cô nương." "Nãi nãi," Đại ca hắn thẹn thùng Chu Hạo dõng nhiên cười to nói, Mục Tú nghe khoẻ miệng cũng dương lên, nay hai anh em bị Châu đại nương dưỡng hảo, như vậy khá tốt. Trình Ái Quốc đi theo Mục Tú phía sau, nhìn nàng nửa quen đường cũ đi tới các loại đường nhỏ, tránh đi cùng người tiếp xúc, có chút lộ, hắn đều trước nay không đi qua, chính là cái này kẻ thần bí giống như rất quen thuộc, nàng rốt cuộc là ai? Liên ở hắn còn ở suy đoán thời điểm, Mục Tú dừng bước chân. Tới rồi Mục Tú xoay người, nhìn về phía Trình Ái Quốc, nháy mắt đem trong không gian máy móc toàn bộ phóng ra, sau đó mới tiếp tục xoay người, mang Trình Ái Quốc vòng qua hắn đá, đi ra. "Này, này đó đều là?" Trình Ái Quốc quả thực không tin hai mắt của mình, to như vậy đất hoàng, bảy mười mấy đại máy móc, toàn bộ đều là hắn chưa từng có gặp qua, tuy rằng không biết dùng như thế nào, nhưng là thoạt nhìn liền rất lợi hại bộ dáng. "Đúng vậy, đây là Tùng Thủ Cơ." Cái này là đào hố cơ, cái này là dây cọ cơ, cái này là khai mương khởi luống, cơ một tú đi đến một cái máy móc trước mặt, liền giới thiệu một chút. Đi một vòng xuống dưới, Trình Ái Quốc đôi mắt là càng ngày càng sáng, nghe tên liền biết này đó máy móc là làm gì đó, nếu thật sự đều có này đó công năng, kia còn phát sầu cái gì? Liên như vậy, chỉ cần có thể sử dụng hảo, này sở hữu đất hoang đều có thể khai khẩn ra tới. Chính là Này đó ta đều sẽ không dùng a." Trình Ái Quốc khổ một khuôn mặt, liền cung nhìn đến rất nhiều bảo tàng, chính là không có biện pháp lấy đi giống nhau. "Ta tơi giáo ngươi, thực hảo học tập." Mục Tú biết, Trình Ái Quốc chi nhớ kinh người, có thể nói là đã gặp qua là không quên được, này mười mấy loại máy móc, thao tác lên cũng phi thường đơn giản, hắn khẳng định có thể học được. "Hung Chi, Mục Tú mỗi loại máy móc còn trang bị một chương giản dị bản sử dụng bản thuyết minh." Mục Tú dùng một cái buổi chiều thời gian, giáo hội Trình Ái Quốc sử dụng này đó máy móc. Nay đó máy móc liền về ngươi, nếu có người hỏi, liền nói ngươi cũng chưa thấy qua, chính là có người lưu lại một phong thơ cùng này đó bản thuyết minh. Mục Tú rời đi trước, dặn dò Trình Ái Quốc, rốt cuộc này đó máy móc cũng thuộc về vượt mức quy định máy móc, nếu lưu lại dấu vết, truy tra đến trên người nàng, nàng liền tính kỹ thuật diễn lại hảo, cũng biên không ra này đó đều là từ đâu tới. Làm xong này đó, Mục Tú liền vội vã rời đi, nàng rốt cuộc cũng lại trong lòng một cuộc chuyện xưa. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, lại là 20 năm qua đi, Mục Tú đã hơn 50 tuổi, mà đại nhi tử Lục Gia Bảo cũng đã kết hôn sinh con, song bảo thai nữ nhi cũng song song xuất giá, liền tiểu nhi tử cũng có đối tượng. Mục Tú cũng nên đón trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc, nàng danh nghĩa bốn bộ tứ học viện, hiện giờ đã là tăng tới 3000 vạn mỗi bộ, tỉnh thành phong ở phá bỏ và di dời sau, bồi thường 6 căn hộ, Mục Tú lại bỏ thêm chút tiền, mua một đống lâu. Thủ đô cũng nên đón đại phá bỏ và di dời, Hà Á Hồng lưu lại bất động sản, làm Mục Tú ở phá bỏ và di dời chung đạt được 60 nhiều căn hộ cùng mười mấy chỗ nhà mặt tiền, còn đều là ở vào thị Hà Nội, Mục Tú trong tay tranh chữ cũng giá trị thượng trăm triệu. Chẳng qua, này đó tranh chữ Mục Tú lại là nợ danh hiến cho cho viện bảo tàng. Hiện tại nàng cũng tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác, trên tay tiền tài cũng đủ nhiều, phu thê ân ái hòa thuận, hai tử hiểu chuyện nghe lời, cha mẹ lại khỏe mạnh, không có gì so người một nhà đoàn đoàn viên viên càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Mục Tú, ta về hưu. Lục Nguyên về đến nhà, lấy ra về hưu thủ tục. Thế giới như vậy đại, ta tưởng cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Mục Tú vẻ mặt ý cười nhìn Lục Nguyên. "Hảo, chúng ta cùng nhau" Lục Nguyên cầm thật chặt muột túi tay, thiếu niên khi mộng tưởng, tới rồi lão niên, rốt cuộc có thể thực hiện, hai người kế tiếp lộ, vĩnh viễn không bao giờ sẽ tách ra. Toàn văn xong. Phiên ngoại 1. Dao dao, ngươi lại ăn chút, nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng. Trần Minh ở một bên cầm chén đũa, hướng nàng, "Ta không ăn uống, không muốn ăn." Lương Dao Huệ phải nói, Lương Dao cùng Trần Minh đi vào nước Mỹ lúc sau liền bắt đầu vì cốt tùy nổ chồng làm chuẩn bị. Lương Dao tiên tiến hành hai cái đợt trị liệu trị bệnh bằng hóa chất, trong đó thống khổ trình độ vô pháp miêu tả, đặc biệt là làm xong trị bệnh bằng hóa chất lúc sau, ăn cái gì phun cái gì, thật mau, Lương Dao vốn dĩ liền gợi yếu thân thể càng thêm đơn bạc. Trần Minh hoa tận tâm tư, biến đổi đa dạng làm ăn, Lương Dao chỉ cần ăn nhiều một ngụm, hắn đều cảm thấy mỹ mãn. Lương Dao nhìn Trần Minh tha thiết ánh mắt, căng ra đầu, uống lên mấy khẩu canh, ăn một lát cơm, thật sự là ăn không vô. "Ngươi muốn ăn cái gì, nhất định phải nói cho ta." Trần Minh bắt đầu ăn lương dao dư lại đồ ăn. Lương Dao ngoan ngoãn gật gật đầu, từ sinh bệnh tới nay, đều là Trần Minh bồi ở bên người nàng triều cố, đặc biệt là sau lại, lại bồi nàng đi vào xa ở vạn dặm ở ngoài bên kia đại dương, Trần Minh càng là gánh vác rất nhiều, thuê nhà cùng bác sĩ câu thông, Tất cả đều bị hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lương Dao lúc này mới phát hiện, đã từng Tiểu Nam Hải, hiện giờ đã có thể vì nàng che mưa chắn gió, cái này làm cho từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha tình thương của mẹ Lương Dao, đối Trần Minh yêu say đắm càng ngày càng thâm. Trần Minh ở bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe hàng ngũ, đều không có vấn đề, kế tiếp chính là lên bị huyết, để mặt sau cốt tủy lấy máu lúc sau chuyển trở về đến chính mình trong cơ thể. Trần Minh ở một tuần nội Yêu cầu bị huyết 800 ml, tổng cộng rút máu 2 lần. Làm xong này đó chuẩn bị, lương giao liền tiến vào nhỏ trừng thương, bắt đầu đánh cường hóa liệu châm, 24 giờ đều ở truyền dịch. Lương giao tiến vào nhỏ trồng thương 6 ngày lúc sau, bệnh viện thông chi Trần Minh xử lý nhập viện, bắt đầu đả động viên đề, liên tục đánh 3 ngày, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều các đánh một châm, mỗi lần đánh xong châm, còn muốn rút máu kiểm tra huyết thường quy. 3 ngày lúc sau Trần Minh liền bắt đầu chịu cố tụy, buổi sáng 6 giờ nhiều, hộ sĩ liền tiến vào phòng bệnh, cho hắn đánh cuối cùng một châm động viên đề, sau đó chính là rút máu kiểm tra huyết thường quy, hết thảy đều sau khi làm xong, Trần Minh đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hộ sĩ cấp Trần Minh trước ghim kim kim truyền dịch, kim tiêm có điểm thô, phương tiện giải phẫu chung truyền máu. Tiếp theo chính là ở sau lưng đánh gây tê trầm, này đó lưu trình, Trần Minh đều biết, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Như vậy lớn lên, gậy tê châm như thế nào thong thả chui vào phía sau lưng. Gậy tê châm đánh qua sau, khiến cho Trần Minh nằm sắp xuống, sau đó chính là bắt đầu truyền máu, chính là hắn phía trước bị 800 ml máu. Hơn 1 giờ lúc sau, bác sĩ ở Trần Minh trong cơ thể rút ra xong cốt tủy dịch, sau đó đem hắn đưa đi phòng bệnh, yêu cầu nằm thẳng sau tiếng đồng hồ bất động, không thể ngủ không thể uống nước. Nhưng mà này hết thệ còn không có kết thúc, ngày hôm sau Lại là buổi sáng 6 giờ rưỡi, hộ sĩ đúng giờ lại lần nữa tiến vào phòng bệnh, cấp Trần Minh đánh một châm động viên thể, như cũ là rút máu tra huyết thường quy, chẳng qua, lần này không cần lại đi phòng giải phẫu, mà là tiến vào lấy máu thất, nơi đó có chuyên môn máy móc là dùng để chia lìa tạo huyết tế bào gốc, chính là bình thường hiến máu tiểu bản cái loại này máy móc, tả hữu cách vách đều phải cắm châm, một cái dùng để rút máu Các khắc dùng để chuyển trở về chế liễu song tạo huyết tế bảo góp máu, dùng suốt 4 tiếng đồng hồ, lấy ra 220ml. Mà vào thương lúc sau lương giao, cũng thuận lợi hoàn thành cốt tùy nổ trồng giải phẫu, không lâu lúc sau, liền ra thương xuất viện. Bởi vì muốn chịu đựng bài dị kỷ, yêu cầu 18 tháng, vì lương giao càng tốt hồi phục thân thể, bọn họ quyết định lưu tại mẹ quốc, chờ đến xác định bình phục, lại về nước. Thời gian qua đến bay nhanh, Lương Giáo thụ vợ chồng hai người cũng đi tới Mỹ quốc, làm bạn bọn họ một đoạn thời gian, hơn nữa chứng kiến Lương Dao cùng Trần Minh hôn lễ. 18 tháng đảo mắt liền đi qua, Lương Dao lại lần nữa đi Phúc Trà, nàng thật là may mắn, bình phục. Người một nhà hỉ cực mà khóc, cùng nhau về nước, không lâu, Lương Dao cũng kiểm tra ra tới mang thai, theo một cái lại một cái tin vui, đã từng bao phủ ở cái này gia đình thượng khói mù cũng hoàn toàn tiêu tán. mọi người đều thực quý trọng trước mặt hạnh phúc sinh hoạt. Lão Lương, ngươi nghe nói sao? Lương Mãn Mãi mua đồ ăn trở về, ngồi vào lương giáo thụ bên người, mặt lộ vẻ giơ dự. Nghe nói cái gì? Lương giáo thụ khép lại báo chí, nghi hoặc nhìn Lương nán nãi. Người cái kia đắc ý môn sinh Lục Nguyên a, hắn bạn gái Lương Mãn Mãi nhẹ giọng đem từ lão tỷ mọi nơi đó nghe được tin tức nói cho lương giáo thụ. Thật không nghĩ tới, Lục Nguyên cùng Trần Minh giống nhau. đều là cái phụ trách người. Lương giáo thụ thật lâu sau, cảm thán nói: "Đúng vậy, hiện giờ xem ra, học vấn à, tiền tài đều không quan trọng, quan trọng vẫn là người này nhân phẩm. Nhà chúng ta giao giao là cái hảo phúc khí, có thể có Trần Minh che chở, Lục Nguyên cũng là cái tốt." Lương Mãn mãi trải qua lương giao lần này sự tình, đối với trọng tình nghĩa nam nhân, đều xem trọng liếc mắt một cái. "Chờ có rảnh, chúng ta đi xem bọn họ." Lương giáo thụ nói. Lương Mai Nhã Nhã thành nói. Cùng lúc đó, phòng ngủ môn nhẹ nhàng đóng lại. Ngươi cũng đi xem đi. Lương Dao nhìn về phía một bên trầm mặc Trần Minh, san xóc nói, "Này nếu là đặt ở trước kia, lời này Lương Dao là trăm triệu nói không nên lời." Dao Dao Trần Minh kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Lương Dao, nhận không chuẩn nàng nói chính là thiệt tình lời nói vẫn là thử. "Ta và ngươi, hai tử đều có, còn cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều." Ta chẳng lẽ còn sợ hãi ngươi chạy?" Lương Dao mỉm cười nói, "Nữ nhân quả nhiên là theo đối nam nhân, tính tình sẽ càng ngày càng tốt, Trần Minh ngày thường chính là cái loại này ôn nhu hình ấm nam." Lương Dao ở trên người hắn được đến thật lớn cảm giác an toàn, trong lòng đã sớm không có như vậy nhiều so đo, hiện giờ Mục Tú thành như vậy, đối nàng cũng không có chút nào uy hiếp lực, nàng cũng không ngại làm Trần Minh đi xem. "Dao Dao, ngươi thật tốt." Trần Minh đứng lên, Ôm ôm lương dao, bởi vì sợ áp đến nàng ngượng, chỉ là nhẹ nhàng ôm một chút, liền buông lỏng ra. Lương dao nhìn đến Trần Minh lộ ra tươi cười, nàng cũng cười, hái một người, còn không phải là nhìn đến đối phương vui vẻ, chính mình càng vui vẻ sao? Cứ như vậy, Trần Minh buổi chiều liền đi bệnh viện xem mục tú, lương dao ở trong nhà, bởi vì nàng thân thể yếu, không thể cả mạo, bệnh viện bệnh còn nhiều, nàng vẫn là ở nhà đợi tương đối an toàn. Trần Minh đi thời điểm Mộc Tú phòng bệnh cũng không có người, hắn nhìn trên giường nằm cái kia an tĩnh nhân nhi, cái kia hắn ngẫu nhiên sẽ mơ thấy cô đường, trong lòng ngược lại bình tĩnh sun dưới. Mộc Tú, ta tới xem ngươi." Trần Minh trên giường bên ngồi xuống, nhẹ giọng nói. "Mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện Trần Minh tựa như nhìn thấy cựu biệt gặp lại lão hữu như vậy, cùng Mộc Tú trò chuyện phát sinh sự tình. Nói xong lúc sau, nhìn trên giường vẫn không nhúc nhích Mộc Tú. Hắn ngự khí hơi chút có chút nặng nǎo. Mộ Tú, nhìn đến ngươi như vậy, ta rất khổ sở, ta đã từng là thật sự thực thích ngươi. Ta cho rằng Lục Nguyên sẽ đem ngươi chiếu cố thật hảo, không nghĩ tới. Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta liền Trần Minh bỗng nhiên im tiếng, một lát sau, mới chua xót nói, liền tính sớm biết rằng như vậy, ta cũng chỉ có thể trở lại giao giao bên người, nàng rời đi ta, liền sống không nổi nữa, mà ngươi, còn có Lục Nguyên, huống chi Ngươi liền tính sớm biết rằng như vậy, ngươi cũng sẽ lựa chọn cùng Lục Nguyên ở bên nhau, ngươi như vậy yêu hắn. Không nói này đó, Mộ Tú, ta sắp làm ba ba, đến lúc đó ta mang bảo bảo tới xem ngươi. Mộ Tú, ngươi trả giá không có uổng phí, Lục Nguyên đối với ngươi cũng là thiệt tình. Trần Minh biết, chờ đợi một người có bao nhiêu vất vả, hắn hiểu Lục Nguyên thủ vững. Cứ như vậy, Trần Minh lại nhải nói hơn 2 giờ, lúc này mới đứng dậy, rời đi. Mộc Tú ở trong không gian, vẫn luôn an tĩnh nghe hắn đang nói chuyện, biết hắn quá hảo, nàng cũng chân thành vì hắn vui vẻ, chẳng qua, thời gian này, Lục Nguyên hẳn là đã tới a, như thế nào còn không có nhìn đến hắn. Trần Minh rời đi phòng bệnh tối điểm, chút nào không chú ý tới, phía sau lóe ra một bóng hình, đúng là Lục Nguyên, hắn tới thật lâu, nghe được phòng trong thanh âm, hắn dừng bước chân, nghe xong trong chốc lát gấp tưởng. Lục Nguyên biểu tình phức tạp nhìn Trần Minh thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Mục Tú, ngươi mị lực thật đúng là đại, 2 năm còn làm người nhớ mãi không quên, ngươi vẫn là cứ như vậy nằm đi, ít nhất là của một mình ta, chờ ngươi đã khỏe, không chừng liền chạy theo người khác. Lục Nguyên chua lòng nói, Mục Tú ở không gian nhịn không được nở nụ cười. Mục Tú, ta cũng muốn ngươi cho ta sinh cái hài tử. Lục Nguyên theo sau nói, là Mục Tú ở trong không gian đỏ bừng mặt, ngay sau đó lớn tiếng đáp lại nói: ta phải cho ngươi sinh rất nhiều rất nhiều hài tử." Phiên ngoại nhị. "Không xảo, đây là hôm nay mua đồ ăn, ta đều nhớ hảo chướng, trong chốc lát ngươi xem một chút." Trong phòng bếp đồng đại nương xách theo đồ ăn, từ trước đài đi qua, cùng đang ở ghi sổ Mục Hồng xảo nói, "Tuất, ngươi đi trước vội đi." Mục Hồng xảo ngồi ở trước đài, tối đầu ở tính sổ. Hiện giờ Mục Hồng xảo ở tỉnh thành chi nhánh quan sự, cũng coi như là rời xa quê nhà, mang theo hài tử Bành bình tĩnh tĩnh quá nhật tử, đối với hiện trạng, nàng thực vừa lòng, có thể tự lực cánh sinh nuôi sống chính mình cùng hài tử, nàng tâm đã sớm thiếu những cái đó nóng nảy cùng đua đòi, như vậy sinh hoạt, nàng thực quý trọng. Mộ Hồng xảo tính trong chốc lát chướng, rốt cuộc hợp hạ vở, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã buổi sáng 10 giờ, lại quá hơn 1 giờ, tiệm cơm liền phải bắt đầu thụ nhân, nàng lúc này muốn đi sau bếp nhìn xem chuẩn bị như vậy. Ai u, động vào người đã muốn đi sao? Da chân không động đậy nổi. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Mộ Hồng xảo dừng lại bước chân, xoay người, nghi hoặc nhìn ngoài cửa phương hướng. Lúc trước nàng lựa chọn tới tỉnh thành, chính là không nghĩ tái kiến quen thuộc người, trong khoảng thời gian này, cũng vẫn luôn gió êm sóng lặng, lúc này, nàng tâm lại bị ngoài cửa cái kia thanh âm đảo loạn. Mộ Hồng xảo nghĩ nghĩ, chậm rãi đi đến cạnh cửa, mở ra một cái tiểu khung, nhìn qua đi. Chẳng qua, nàng này vừa thấy qua đi, Cả người máu lập tức vọt tới trên đầu, ngay sau đó chính là cả người lạnh cả người, lấy lại tinh thần, vội vàng giữ cửa quan trọng, lốt hai lại dán ở kẹt cửa thượng, chuyên tâm nghe bên ngoài động tĩnh. Rõ ràng là ngươi đâm lại đây, như thế nào có thể lại đến ta trên người? Một người khác ngự khí có điểm hoang loạn. Ta hảo hảo đi đường, ngươi kỵ cái xe đạp như vậy mau, ai hú ai hú, ta chân muốn chặt đứt. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Nguyên Lai like. Mộ Hồng xảo nhìn đến người nọ, màu đen đầu tóc đã hỗn loạn hoa râm, đầy mặt leo tướng, thậm chí trên người xuyên y y phục đều là đã nhiều năm trước quần áo, cổ tay áo thượng còn có may vá quá dấu vết, chính là nàng vẫn như cũ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trên mặt đất nằm đúng là Lý Quốc Văn. Không nghĩ tới, đã từng khí phách hăng hái, bộ tịch mười phần Lý Quốc Văn, hiện giờ thế nhưng nghèo túng thành như thế, bốn mươi suất đầu người, thoạt nhìn cùng hơn 50 tuổi giống nhau. Nguyên Lai, Lý Quốc Văn từ cùng Mục Hồng Sảo ly hôn, Mục Hồng Sảo trước mặt mọi người vạch trần hắn lúc ấy làm hạ vứt bỏ hài tử sự tình sau, Lý Quốc Văn tiền đồ liền tính là hủy hoại, hắn ở trong xưởng liền vẫn luôn không có lại hướng lên trên bỏ khả năng. Bốn Dĩ nói như vậy, hắn cũng có thể hôn cái cả đời áo cơm vô ưu, chính là không nghĩ tới mấy năm trước quốc gia bắt đầu phân lưu nghỉ việc, bởi vì hắn có tác phong vấn đề, cho nên trực tiếp liền phân ở nhóm đầu tiên bên trong. Lý Quốc Văn là thành thị hộ khẩu, quê quán cũng không đồng ruộng, cho dù có đồng ruộng, hắn sống trong nhung lụa mấy năm nay, sao có thể lại đi làm việc nhà nông? Vì thế, mấy năm nay, hắn cũng nếm thử làm một ít tiểu sinh ý. Chẳng qua, trước kia đều là người khác cầu hắn, hiện tại đổi thành hắn cầu người khác, hắn luôn là bưng cái giá có chút phóng không hai, hơn nữa nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lại gặp được mấy cái kẻ lừa đảo, liền vê điểm này của cải. Thực mau liền bồi không còn một mảnh. Hiện giờ, Lý Quốc Văn ở huyện thành cũng hôn không nổi nữa, liền tới tỉnh thành xông vào một lần, làm nổi lên đầu cơ trục lợi băng từ sinh ý. Chẳng qua, một là hắn số tuổi lớn, không có người trẻ tuổi thân thể hảo, một ngày có thể chạy rất nhiều địa phương, nhị là trên tay hắn cũng không có bao nhiêu tiền, tiền băng từ chỉ một, lựa chọn tính không cao, cho nên ở cái kia làm buồn bán đều có thể kiếm tiền thời đại, hắn chỉ có thể duy trì mỗi ngày sinh hoạt. hơi chút kiếm mấy chục đồng tiền, đuổi. Cái ban tiền lương không sai biệt lắm, nhưng là muốn vất vả rất nhiều. Lý Quốc Văn hiện tại trụ địa phương, chủ nhà có cái mới từ Quảng thị trở về thăm người thân cháu ngoại trai, mỗi ngày đều có thể nghe hắn nói đi Nam Hạ Quảng thị có thể kiếm tiền, nhắm mắt lại đều có thể kiếm rất nhiều tiền, vì thế động tâm tư qua đi, thỉnh kia tiểu tử ăn hai bữa cơm, kia tiểu tử mới nhà ra lần này đi mang lên hắn, bất quá nhất định phải nhiều chuẩn bị một ít tiền. Rốt cuộc đi, nơi nào đều yêu cầu tiền, Quảng Thị không thể so tỉnh thành, tỉnh thành tuy nói khoảng cách xa xa, nhưng là tốt xấu hắn cũng là bổn tỉnh dân cư. Nam Hạ nói, xa ở ngàn dặm ở ngoài, Tục Ngữ nói rất đúng, nghèo môn phú lộ, ra xa nhà đích xác muốn mang đủ tiền. Dựa theo lý Quốc Văn thu vào, Thành Thành thật thật kiếm tiền muốn vài tháng mới có thể tích góp đủ đi Quảng Thị tiền, chính là cái kia tiểu tử còn có một vòng muốn đi. Giữa tình thế cấp bách, Lý Quốc Văn liền nổi lên oe chú ý, "An vạn." Hắn thật lâu trước kia, xem qua một lần xe đạp đem lão nhân đụng ngã, cuối cùng xe đạp chủ bồi 30 đồng tiền cấp kia lão nhân, lúc này hồi tưởng lên chuyện này, hắn tính toán, lập tức liền có chú ý. Liên tiếp vài ngày, Lý Quốc Văn từ lần đầu đắc thủ, đến sau lại thuận buồm xuôi gió, đã chạm vào 6 lần, kiếm lời 200 nhiều đồng tiền, đi Quảng thị vé xe cũng đã mua xong, người chính là như vậy. Nếu nếm tới rồi đến tiền dễ dàng ngon ngọt, lại làm đi làm cu li kiếm tiền, liền sẽ không muốn đi. Lý Quốc Văn thậm chí nghĩ đến đi Quảng thị cũng như vậy chạm vào vài lần. Hôm nay là ở hắn tỉnh thành cuối cùng một ngày, nghĩ liền phải rời đi, lại làm cuối cùng một phiếu. Hắn đi vào nải phồn hoa đường phố, vừa lúc nhìn đến có người đạp xe tương đối mau, Lý Quốc Văn đầu óc còn không có phản ứng lại đây, thân thể liền làm ra thành thật hành động, giống như trước kia vài lần giống nhau. Bên ngoài trên đất. Mộ Hồng Sảo ở phía sau cửa, ngay bên ngoài Lý Quốc Văn cùng xe đạp người nọ hảo một trận cãi cọ. Trung gian có hai người còn đi ngang qua quán ăn, kinh ngạc nói, như thế nào cái này điểm còn không có mở cửa? Mộ Hồng Sảo gấp đến độ vẻ mặt hãn, cái này Lý Quốc Văn thật sự nếu không đi, quán ăn cũng chưa biện pháp mở cửa. Vẻ mặt tiểu, Liên Nang một người chiếu cô phía trước, một mở cửa, nàng xác định vững chắc muốn lộ mặt, bị Lý Quốc Văn thấy được liền không hảo. Về sau đạp xe chú ý điểm. Lý Quốc Văn thanh âm lại vang lên. Mục Hồng Sảo phục hồi tinh thần lại, bên này sự tình đã kết thúc, kỵ xe đạp người nọ, tự nhận xui xẻo, ở chung quanh người khuyên bảo hạ, bỏ tiền đem sự tình bãi bình, Lý Quốc Văn cầm tiền, đe eo i u i u dịch bước chân cũng rời đi. Không xảo, như thế nào đại môn nhốt lại? Đồng đại nương cầm rẻ lau tới sát cái bàn, phát hiện đại đường y mắng, Mục Hồng Sảo toàn bộ thân mình dán ở trên cửa. Sắc mặt tái nhận. Vừa rồi bên ngoài đi ngang qua một chiếc kéo xe trở phân, ta ngại xú, liền đóng cửa lại, này liền mở ra. Một hồng xảo mở cửa, nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái bên ngoài, đám người đều đã tăng hẳn ra, nàng lúc này mới thở phào một hơi, đi tới trước đài ngồi xuống. Kéo xe trở phân cũng càng ngày càng không chú ý, trước kia đều là 4-5 giờ liền đem phân lôi đi. Đồng đại nương thuận miệng nói xong, cầm rẻ lau bắt đầu sát cái bàn. Kỳ quái! Lý Quốc Văn như thế nào sẽ ở tỉnh thành? Hắn hiện tại như thế nào thành cái dạng này? Mộ Hồng Sở Hồi tưởng khởi vừa rồi nghe được, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận ghét, như vậy nam nhân, nàng trước kia còn coi như bảo. Lão bản, tới bàn thịt kho tàu, chua cay khoai tây ti cùng cá hầm cải chua. Một người khách quen đã đi tới, lưu loát báo đồ ăn danh. Phiên ngoại tam. Chu ca, ngươi cho ngồi, lập tức liền hảo. Quán ăn bắt đầu thượng khách. Mộ Hồng xảo áp xuống trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị viết thư trở về hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hơn nữa, nàng chuẩn bị ngày mai khiến cho Mã đại tỷ tiến lên mặt tiếp đón khách nhân, nàng đi phòng bếp hỗ trợ, ở không biết rõ ràng Lý Quốc Văn vì cái gì sẽ xuất hiện ở tỉnh thành phía trước, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình bại lộ đi ra ngoài. Liên ở Mộ Hồng xảo viết hảo tin, gửi qua bưu điện đi ra ngoài thời điểm, Lý Quốc Văn cũng vừa lúc bước lên đi quảng thị xe lửa. Dọc theo đường đi đều ở làm phát tài mộng đẹp. Lý Quốc Văn đi theo cái kia tiểu tử, số nảy một ngày một đêm, rốt cuộc tới rồi. Bởi vì có người quen dẫn dắt, Lý Quốc Văn thực ngo liền đến điểm dừng chân, một cái tiểu khách sạn đại giường chung, một khối tiền cả đêm, quản cơm sáng, tiểu tử cũng ở chỗ này chủ, tuy nói còn có đơn nhân gian, hai người gian, chính là tu phi quý, đại gia gia cửa bên ngoài, chính là vì kiếm tiền về nhà. có thể tỉnh một chút là một chút. Không thể không nói, Lý Quốc Văn cũng thật là vận khí tốt, đổi kịp hảo thời điểm, tuy rằng mỗi ngày kiếm không nhiều lắm, chính là không đến nửa tháng, đã tích cóp một ngàn nhiều đồng tiền, dựa theo như vậy tốc độ, một tháng thu vào đạn tới trước kia đi làm thời điểm tiền lương gấp 10 lần, chờ hắn lại làm cái 1-2 năm, tích cóp cái mấy vạn đồng tiền, trở về mua cái nhà mặt tiền, khai cái môn cửa hàng, tiểu nhật tử quá đến miễn bàn nhiều dễ chịu, Hoa Đạn, ta muốn ăn vịt quay." Mộc Chi ngồi ở bên cửa sổ, quay đầu nhìn đang ở giữa mặt Chu Hoa Đạn, đây người lộ ra vẻ biếng. "Ta đi mua trở về, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi." Chu Hoa Đạn khẩu khí chung mang theo sự nghịch. "Ta đều nói ta không có việc gì, ta chính là nghĩ ra đi đi dạo." Mộc Chi bĩu môi, bất mãn nói, "Bác sĩ đều nói, ngươi số tuổi lớn, này một thai lại không xong, vẫn là đừng đi lại, nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi." Chu Hoa Đạt nhìn Mộc Chi đột ra tới bụng to, vẻ mặt sầu lo. Ta đều sinh hai đứa nhỏ, ta chính mình thân mình chính mình rõ ràng, không có việc gì. Mộc Chi đã ở trên giường nằm hơn một tháng, cả người đều cảm giác không hảo. Không giống nhau, khi đó ngươi còn trẻ, hiện tại. Ai u? Chu Hoa Đạt lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy lô thai một trận đau đớn, bị Mộc Chi ninh vài cái. Hảo à, ngươi cái Chu Hoa Đạt. Hiện tại ghét bổ ta số tuổi lớn đúng không? Mục Chi trừng mắt tròn tròn đôi mắt nhìn hắn. Ngươi ở ta trong mắt, vĩnh viễn là tiểu cô nương. Chu Hoa đạt chạy nhanh cười làm lành nói. Thính ngươi thứ thời. Mục Chi sờ sờ bụng, cảm thán nói, nếu là cái tiểu nữ hài thì tốt rồi, phía trước hai cái tiểu tử thối, thật là làm người đau đầu. Đúng vậy, là cái nữ hài thì tốt rồi, lớn lên giống ngươi, nhiều xinh đẹp. Chu Hoa Đạt cùng Mục Trì đã kết hôn mấy năm, hiện tại xem Mục Trì, vẫn là vẫn như cũ cảm thấy nàng là đẹp nhất. Khẳng định muốn giống ta, giống ngươi như vậy xấu, khoe nước như thế nào gả phải đi ra ngoài. Mục Trì tử cùng Chu Hoa Đạt ở bên nhau lúc sau, dị vãng làm cô nương thời điểm tính cách toàn bộ đều về tới trên người, không bao giờ nắm quyền sự ép dạ cầu toàn, thật cẩn thận, cả người cũng càng ngày càng hòa bác. Chu Hoa Đạt ở một bên, nhìn Mục Trì Hắn trên mặt cũng lộ cục lốc tươi cười, này có lẽ chính là tốt nhất cảm tình đi, một cái ở nháo, một cái đang cười. Hoa Đạt, chúng ta đi ra ngoài đi, ta bảo đảm, liền ở trên lầu cơm nước xong liền trở về. Mục Chi thay đổi một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. "Hào đi, cơm nước xong liền trở về, ngươi ở chỗ này ngồi xong, ta đi lái xe." Chu Hoa Đạt chỉ có thể đầu hàng nhượng bộ. Điên thúc bọn họ mua một chiếc xe Ngày thường đều là Chu Hoa đạt lái xe, xe cũng vẫn luôn ở hắn nơi này phóng. Chu Hoa đạt mang theo Mục Tri thực mau liền đến cửa hiệu lâu đời tiệm cơm cà phê, đến lầu 2 một cái ghế lô, nâng Mục Tri đi tới. Mục Tri cầm thực đơn, báo mấy thứ đồ ăn dành, tiểu nhị ghi nhớ lúc sau, đóng cửa xuống lầu, phòng trong lập tức an tĩnh xuống dưới. Mục Tri đã lâu không ra cửa, lúc này dựa vào ở cửa sổ bên, mở ra cửa sổ, to mò nhìn đông nhìn tây. Nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Có gì đẹp, để ý thôi đến phong, bị lạnh. Chu Hoa đạt xem Mục Chi đầu đuổi như vậy ngoại, dặn dò nói: "Ta liền hơn 1 tháng không có tới, nay phố lại nhiều vài gian cửa hàng a." Mục Chi chỉ vào bên ngoài nói: "Hiện tại làm buôn bán là nhất kiếm tiền, chỉ cần có điểm nhi phương pháp, đều làm buôn bán, vô luận bán cái gì, đều sẽ không lỗ vốn." Chu đạt hoa cũng đuổi kịp hảo thời đại. Mấy năm nay cũng tích góp hạ một bút phong phú của cải. "Di, Hoa Đạt, ngươi lại đây xem một chút." Mộc Chi tự do ánh mắt, dōng nhiên thẳng tập trừng mắt một phương hướng nhìn lại, mãn nhãn đều là không dám tin tưởng. "Làm sao vậy?" Chu Hoa Đạt bước nhanh đi đến Mộc Chi bên lề, theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chu Hoa Đạt cũng chấn động, cách đó không xa, đang ở cùng người ta nói lời nói, còn không phải là Khang Khang 33 Lý Quốc Văn sao? Mộc Chi cùng Chu Hoa đạt liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Ngươi ở chỗ này ngồi xong, ta qua đi nhìn xem. Chu Hoa đạt đem cửa sổ quan hảo, chỉ để lại một cái khe hở, vừa lúc Mộc Chi có thể xem qua đi, mà đối phương xem nơi này lại thấy không rõ lắm. Hoa đạt, cẩn thận một chút nhi." Mộc Chi quan tâm nói. "Yên tâm đi, nơi này là địa bàn của ta, không ai có thể đem ta thế nào." Chu Hoa đạt nét miệng cười cười, lộ ra bạch sâm sâm hàng răng, thấy thế nào, đều không phải dễ chọc bộ dáng. Mục Tri chờ Chu Hoa đạt đóng cửa lại lúc sau, trên mặt lập tức lộ ra tối tâm biểu tình, đã từng kêu đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, giống như thủy triều lại lần nữa ánh vào trong ngóc, thật là đen đủi, mấy năm nay mới khôi phục tốt tâm tình, lại lần nữa bị Lý Quốc Văn đảo loạn. Mục Tri thực mau liền nhìn đến Chu Hoa đạt ở cách đó không xa xuất hiện. Đi theo quanh thân người ta nói nói mấy câu, lại vòng tới rồi Lý Quốc Văn cách đó không xa, đi vào đối diện cửa hàng. Lý Quốc Văn đối này hoàn toàn không biết gì cả, liên tính hắn lại nhìn đến Chu Hoa Đạt, cũng không nhất định có thể nhận ra tới, mấy năm nay, Chu Hoa Đạt sự nghiệp càng làm càng lớn, toàn thân quần áo khí chất cũng bất đồng với ngày xưa. Ma Mộc Chi ở trên lầu, nhìn đến Chu Hoa Đạt cùng Lý Quốc Văn đối lập, lại một lần may mắn, sớm rời đi Lý Quốc Văn. Thức mau Một đám người vây quanh Lý Quốc Văn, bắt đầu hùng hũng hổ hổ, khoảng cách có chút xa, Mục Trì nghe không rõ ràng lắm, chỉ nhìn đến Lý Quốc Văn cực lực bịa giải, sau lại cũng không biết hai động thủ trước, liền đánh lên, Mục Trì đóng lại cửa sổ, không nghĩ lại nhìn, nói đến cùng, nàng vẫn là mềm lòng. Đồ ăn thực mau liền bưng lên, Mục Trì tâm tâm niệm niệm vị quay, cũng không phải ngẫm lại chung cái loại này ăn ngon. Lại một lát sau, Chu Hoa đạt vào được La Lý Quốc Văn, hiện giờ ở chỗ này làm nhà buôn, kiếm lời một ít tiền, bất quá, ta tìm người giao hôn hắn, nói hắn bán hàng giả, chờ theo sau, hắn xuất hiện ở nơi nào, ta này giúp huynh đệ liền ở nơi nào ta bãi, phi bức cho hắn sinh ý làm không được, chỉ có thể trở về. Chu Hoa đạt đại an bài hảo. Cảm ơn ngươi. Mục Chi biết, hắn sở làm hết thảy đều là vì nàng. Chúng ta hai vợ chồng, có cái gì ta, muốn thật muốn cảm tạ ta. nhiều cho ta sinh mấy cái hài tử." Ân. Mộc Chi gật gật đầu. "Đông Nốc, ta mới không tha ngươi như vậy vất vả, như vậy liền khá tốt." Chu Hoa đạt gấp vị quay, đưa tới Mộc Chi bên miệng. Mộc Chi mở miệng ra, ăn đi xuống, trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười. "Đây là hạnh phúc đi, một người có thể vì ngươi che mưa chắn gió, gánh vác sở hữu."